Trong lòng muốn đem tần lạc ý Nhi bẩm thây vạn đoạn tâm đều có. Cũng may còn có một phần lý trí, biết hiện tại không phải cậy mạnh thời điểm, chính mình tu vi, tuy rằng đã là ngọc phù đỉnh, vừa rồi càng là hấp thu lâm ngọc tiểu trong, cơ thể không ít lực lượng, đáng tiếc còn không có luyện hóa, luyện hóa những cái đó lực lượng, lại tiến vào thánh sơn bên trong tu luyện một đoạn thời gian, hắn muốn tấn giai tử phủ sơ tu là không có vấn đề. Nhưng rốt cuộc hiện tại không phải tử phủ tu vi Hắn không phải Tần Lạc Y Li đối thủ, lại nhiều hận ý, không cam lòng đều bị hắn ẩn sâu dưới, hắn lúc này chỉ có thể trang làm Hận Lâm Ngọc tiểu bộ dáng, nhìn về phía Tần Lạc Y Li trong mắt lại ẩn ẩn hiện lên càng kích. Tần Lạc Y Li vừa rồi ngăn trở Lâm Ngọc tiểu giết hắn, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn đều phải bắt lấy này một đường sinh cơ, đến nỗi về sau, hắn lại hảo hảo nghiên cứu một phen đoạt xá chi thuật chính là Nhìn thượng quan Nam Tề đối mặt nàng khi làm ra vẻ ra tới càng kích, Trần Lạc Y lý trong lòng cười nhạt. Có thể rũ có thể xúc, quả nhiên là cái độc trợ phu. Bị thượng quan Nam Tề giấu ở này thạch thất phụ cận nữ tử, cũng không phải chỉ có Long Cẩm cùng Lâm Ngọc tiểu hai người, địa đạo sai tông phức tạp, cơ quan trải rộng, bất quá có Trần Lạc Y ở, nhưng cái đó cơ quan thùng rỗng tiêu to. Mà Tuyên Hồ tìm vật bản năng càng là không giống bình thường, có hắn dẫn đường. Những cái đó bị thượng quan Nam Tể dấu ở này thạch thất phía dưới nữ tử, đều bị tìm ra tới, có hai cái còn sống, lại cũng bị tàn phá đến không ra hình người, tu vi cơ hồ mất hết, còn có một cái cửa gần mật thạch thất bên trong, một chiếc bài mở ra mười mấy thủy tinh quan tài, mỗi cái thủy tinh quan tài bên trong đều nằm một cái tuyệt sắc tuổi thanh xuân nữ tử, những cái đó nữ tử đều không có hơi thở. Long Phiếu Thiên tướng bên trong người cơ hồ đều nhận ra tới. Nghiến răng nghiến lợi nói cho tần lạc ý đi hề, những cái đó nữ tử phần lớn đều là thượng quan thế gia trong lĩnh vực mấy trăm năm tới mất tích nữ tử, không chỉ có diện mạo mỹ lệ, tu luyện tư chất cũng thực hảo, đều là đột nhiên mất tích, sau đó rốt cuộc tìm kiếm không đến bong ráng, giống như đột nhiên biến mất ở thiên địa chi gian giống nhau, trong đó đại đa số thiếu nữ đều là một ít thế gia đại tộc, thậm chí còn có lánh đời gia tộc nữ. Tử càng có mấy cái vẫn là lần cận tần tự thế ra trong lĩnh vực người. Đương nhiên, Long Khiếu Thiên có thể đem các nàng cơ hồ tất cả đều nhận ra tới, là bởi vì này đó nữ tử mất tích lúc sau, các nàng phía sau gia tộc đều vẽ rất nhiều hình ảnh ra tới số tiền lớn treo giải thưởng tìm kiếm. Tần lạc y dìa đen nhánh ánh mắt quét về phía thượng quan nam tể liếc mắt một cái. Thượng quan nam tể trốn tránh nàng ánh mắt, trên mặt kinh hoảng trợt lué rồi biến mất. Quả nhiên là cái đỉnh đầu bị luét. Chân chảy mùi hôn đảng, đã lạn thấu, này đó như hoa giống nhau nữ tử đều hủy ở hắn trên tay. Long khiếu thiên, long cẩm, còn có lâm ngọc kiểu bắn lại đây ánh mắt càng là như đao giống nhau, làm được với quan nam tề hái hùng khiết vĩa, hắn đứng ở tần lạc y y hay bên cạnh, mà không lên tiếng. Những người này chung, hắn cảm thấy chỉ có ngốc tại tần lạc y y hay bên cạnh mới là tạm thời an toàn. Rồi đi khi Trần Lạc Y Gia làm long khiếu thiên đêm này, đó quan tài đều thu vào hắn trữ vật không gian, đệ phòng thượng quan thế gia người tiến vào đem nơi này hủy hoại. Thượng quan nam thể bên ngoài trang đến ôn tồn lễ độ, muốn không khẩu nói này, đó nữ tử đều là hắn hại chết, chỉ sợ còn có rất nhiều người không muốn tin tưởng. Hắn sẽ đem đã chết người thi thể bảo tồn lên, lại còn có đặc thủ xử lý qua, sẽ không hư thối, cũng không biết lúc trước làm hạ khi là tổn cái gì biến thái tâm tư. Bất quá, may mắn có này đó thi thể ở, đây chính là chứng cứ phạm tội. Đi ra ngầm bí đạo, nhìn trước mắt một mảnh bừa bãi hẻm núi, thượng quan nam tề nhấp khẩn cằm, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Hẻm núi bên trong trận pháp là bị sinh sôi phá hủy. Mắt trận vị trí, càng là bị gì vì đất bằng. Lúc trước phụ thân hắn phát hiện cái này địa phương thời điểm liền có kia trận pháp, vì thử xem này trận pháp uy lực, phụ thân hắn cũng đối này mắt trận vị trí xuất thủ qua. Từ phủ điên phong tu vi lại không có có thể lay động này trận pháp một chút ít, cho nên cuối cùng nơi này mới thành thượng quan thế gia một chỗ bí địa. Không nghĩ tới hôm nay này trận pháp lại tận hủy ở tần lạc y li ở trong tay. Phương xa có mấy chục nói thần hùng tật lực mà đến, nháy mắt dừng ở trong sân cốc. Long phiếu thiên trước trong lòng đầu tiên là Dung mình, chờ thấy rõ ràng người tới sau thoải mái thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thượng quan nam tề sắc mặt lại trở nên càng khó nhìn. Hắn nhẹ nhàng hướng tới tần lạc y phía sau gi nửa bước, nương thân ảnh của nàng chặn chính mình nửa người. "Cha." "Nhị ca." Long Cẩm Lược đi ra ngoài. Lâm Ngọc Kiều cũng ở bên trong thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Long Cẩm Thức mau mang theo đoàn người bước nhanh đã đi tới. Đi ở bên người nàng chính là nàng phụ thân, một cái diện mạo sang sảng trung niên nam tử, Long Thành thành chủ Long Hàng Vũ. Đối cái này Long Hàng Vũ, Tần Lạc Y Li cũng là nghe nói qua, ở thượng quan thế gia trong lĩnh vực Long Hằng Vũ nơi Long gia thế lực không thể khinh thường. Lần trước ở Kỳ Long Thành khi thượng quan chiến lén giải giác lời đồn, đối với cùng thượng quan chiến còn có thượng quan Nam Tề tương quan một ít việc, nàng cố ý hỏi qua Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thành. Không nghĩ tới này thượng quan Nam Tề sắc đảm bao thiên, liền Long Hằng Vũ nữ nhi cũng không đồng tha. Long Cẩm mau ngôn mau ngữ, đem chính mình bị bắt sự tình trải qua nói cho phụ thân biết, thậm chí còn nhắc tới ở Kỳ Long thành cùng La Sát sân sự, biết là Tần Lạc Y Y cứu chính mình một đôi nhi nữ, Long Hằng Vũ đối Tần Lạc Y Y thập phần căm kích, nhìn về phía Thượng Quan Nam Tề ánh mắt, lại sắc bén mà lênh khốc. Long Khiếu thiên thế mới biết chính mình muội muội cư nhiên không phải lần đầu tiên rơi vào Thượng Quan Nam Tề trong tay, nhìn về phía Thượng Quan Nam Tề ánh mắt càng thêm phẫn nộ, mà lại nhìn phía Tần Lạc Y Y khi trong lòng cảm kích căng động. Ở Long gia, Long Cẩm nhất dính chính là hắn, hơn nữa những cái đó nữ tử mất tích, trước kia hắn liền hoài nghi quá thượng quan thế gia, thậm chí phụ thân hắn cũng coi đống trước, chỉ là mấy năm nay đặc biệt lưu ý thượng quan thế gia, cha được thượng quan thế gia không ít dơ bẩn bí tần, nhưng vẫn không có tìm được bọn họ cùng những cái đó nữ tử mất tích có quan hệ. Bất quá vì phòng Vân nhất, Long Chân gấm bọn họ bảo hộ rất khá, thậm chí bị bọn họ đưa ra gia tộc. Tới rồi rời xa nơi này, ngàn nhiều vạn rằm trung vực linh luyện. Lâm Ngọc Kiều bị một cái trung niên nữ tử ôm vào trong ngực khóc không thành tiếng. Đi theo Long Hằng vô cùng nhau tới này rất nhiều người, có một nửa là long gia người, một nửa kia người là này mấy trăm năm tới trong gia tộc cũng mạc danh có mất tích nữ tử nhân gia, bọn họ nhiều năm như vậy tới vẫn luôn không có từ bỏ, thường thường nghe được một ít tiếng gió liền liên hợp đến cùng nhau tìm kiếm. Long Kiếu Thiên tướng để vào nhẫn chữ vật chung thủy tinh quan đem ra, đi theo Long Hằng Vũ cùng nhau tới cùng sở hữu năm đại gia tộc, bọn họ đều ở bên trong tìm được rồi gia tộc của chính mình trung mất tích nữ tử. Nhìn về phía thượng quan Nam Tề ánh mắt hận không thể lập tức liền đem hắn thiên đao vạt quả. Long Hằng Vũ giơ tay ngừng cảm xúc phẫn nộ kích động bọn họ. Thượng quan Nam Tề dễ giết, bất quá là một cái ngọc phủ đỉnh tu sĩ mà thôi, mấu chốt là thượng quan Nam Tề là thượng quan thế gia con vợ cả thượng quan chiến liền như vậy một cái nhi tử, hơn nữa hắn đối đứa con trai này ký thác kỳ vọng cao. Muốn giết thượng quan nam tệ, cần thiết đến trước hết nghĩ một cái thỏa đáng biện pháp lại xác. Tân Lạc Y tên hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy, nàng hiện tại chính là Huyền Thiên Đại Lục nhân vật phong vân, bản thân lại là tử phụ tu sĩ, lại là 12 giai luyện đan sư, như vậy thân phận đi đến nơi nào đều đáng giá bị người tôn trọng, huống chi nàng còn muốn cứu chính mình nhi tử cùng nữ nhi Thánh Ma. Biết tần lạc y đi hề cũng từng ngăn cản lâm ngọc kiểu sát thượng quan nam tề lúc sau, hắn mang theo cái khác tứ đại gia tộc trung thân phận nặng nhất người cùng nhau tiến lên cùng nàng thương. Lượm như thế nào xử lý thượng quan nam tề sự? Đúng lúc này, hẻm núi bên ngoài lại có thượng trăm tu sĩ đổi lại đây, có ngự thần hồng, có ngự linh thú, còn có trực tiếp thừa phi hành pháp khí, đen bóng một tảng lớn, hùng hổ lao thẳng tới hẻm núi mà đến. Khi trước chính là một nữ tử. Nàng kia tuy đã ngửi đến trung nhiên, bảo dưỡng đến lại thập phần thỏa đáng, trang điểm đến thập phần ung dung hoa quý, chẳng qua kia ung dung nữ tử, lúc này lại trầm mặt, nhìn tần lạc y y phương hướng, đương nàng nhìn đến tần lạc y y phía sau thượng quan nam tề trên người vết máu loang lộ khi, cặp kia xinh đẹp ánh mắt trở nên đằng đằng sắc khí. Đó là thượng quan nam tề kia xuất sinh nương gọi là gì tím hà tiên tử. Long cẩm để sắt vào tần lạc y y bên người đối nàng nói, nói đến thượng quan nam tề tiên khi. Nàng oán hận nghiến răng. Tân lạc ý gì hãy nhướng nhướng mày. Thượng quan nam tề nhìn thấy tím hà tiên tử một hàng tới. Đầu tiên là vui vẻ. Ngay sau đó ở bị người phát hiện phía trước. Thực mau đem vui sướng để ép đi xuống. Tím hà tiên tử nhìn bị hủy đến hoàn toàn hẻm núi. Lại thấy được lâm ngọc hiểu. Còn có mấy cái còn không có tới kịp thu hồi tới thủy tinh quan. Ánh mắt chung có dị sắc chấp động. Nàng yêu nhã dơ tay. Hướng tới thượng quan nam tề nói. Tề nhi. Lại đây. Tần lạc y dì hề vân đạm phong thanh đứng ở nơi đó. Nàng phía sau lại sớm có hai người rút ra trường kiếm, ngăn cản thượng quan nam tề đường đi. Tím hà tiên tử mày một trọn, lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó ánh mắt chuyển tới Long Hàng Vũ trên người. Long Hàng Vũ, ngươi đây là có ý tứ gì? Thượng quan nam tề bắt nữ nhi của ta, lại đem nhiều như vậy nữ tử lăng nhục giết hại. Tím hà tiên tử, ngươi bất giắc cùng việc này hẳn là cho chúng ta một cái cách nói sao? Long Hằng Vũ nhìn nàng lạnh lùng nói: "Cách nói." Tiếm Hà tiên tử linh mày hừ nhẹ một tiếng: "Long Hằng Vũ, ngươi cũng bất lão a, này liền hồ đồ sao? Ta nhi từ khi nào bắt ngươi nữ nhi, lại khi nào lăng nhục nãy đó nữ tử? Cơn có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy, ngươi không cần tùy tiện từ nơi nào tìm ra mấy thi thể, liền vu tội đến ta nhi tử trên người tử phủ tiên tử lỡ lời vì nhi tử phủ nhận, trên mặt càng không hề nãy náy chi ý." Ngươi, Lâm Ngọc Tiều còn có mặt khác hai gã bị cứu ra nữ tử, tức giận đến cả người run dẩy, như thế nào cũng không nghĩ tới tím hạ tiền tử cư nhiên như thế không biết xấu hổ, đối nhi tử không chỉ có không có nửa phần dò hỏi cùng trách cứ, hơn nữa liền loại này chu tâm nói cũng nói được xuất khẩu. Tần lạc y ghi liếc liếc mắt một cái nơi xa, nơi đó dưới nền đất trô sâu tròng, có cực rất nhỏ linh lực ở giao động, trong mắt ánh sáng nhạt chật lué. Lại là bất động thanh sắc lại đem ánh mắt gì khai đi Long Hàng Vũ sắc mặt cũng trở nên rất là khó coi Có phải hay không vô tội Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng Chúng ta cũng trong lòng biết rõ ràng Long Hàng Vũ Ngươi hiểu lầm Nam Tể Chúng ta nhận thức cũng hơn một ngàn năm Nam Tể cũng coi như là ngươi xem lớn lên Hắn là cái gì tính tình Ngươi còn không biết sao Ta không trách ngươi Khẳng định là có ngươi nói bậy chọc Ngươi hiểu lầm ngươi làm Nam Tể trước lại đây Ta hảo hảo hỏi một chút hắn, nhất định trợ các ngươi tìm được hại chết này đó nữ tử hung phạm. Tần lạc y có chút hết trô nói rồi. Này tím hà tiên tử thật đúng là cái nhân vật, lời nói dối cũng có thể nói được như thế mặt không đổi sắc đúng lý hợp tình. Con của hắn gian sát thiếu nữ, đem những cái đó thiếu nữ đều coi như lô đỉnh sử dụng. Nàng cư nhiên có thể như thế không hề hấy nấy nói muốn trợ mọi người tìm ra hung phạm. Long hàng vũ đám người cũng bị khí vui vẻ. Phía trước kia còn tồn thượng quan Nam Tề làm việc này, có lẽ tím Hà tiên tử cùng thượng quan Chiến cũng không biết được, là thượng quan Nam Tề có bọn họ làm xung dưới. Lúc này xem tím Hà tiên tử này thái độ, nhìn đến những cái đó thủy tinh quan không hề có kinh dị chi sắc, khẳng định là đã sớm cảm kích. Giết này, phẫn nộ tiếng giống thảm ở tần lạc y phía sau vang lên. Thượng quan Nam Tề sở trạm vị trí lại đột nhiên sụp đi xuống, thượng quan Nam Tề cả người đều đột nhiên biến mất không thấy. Đáng chết, đừng làm hắn chạy. Chúng tu sĩ càng thêm phẫn nộ, phi kiếm pháp khi đồng thời hướng tới thượng quan nam tể biến mất địa phương bổ tới, kia địa phương sinh sôi bị bổ ra một số 10 mét thâm cửa đậu, lại nơi nào có thượng quan nam tể thân ảnh. Tần lạc y ghi hề nhìn thoáng qua kia cửa đậu. Thổ đột thuật, này tím hà tiên tử là có bị mà đến, mà thượng quan thế gia cũng sắc thật nhân tài đông đúc, trong gia tộc liền này gần như thất truyền pháp thuật cũng coi nhân tinh thông. Thực mâu thượng quan nam tề xuất hiện ở tím hà tiên tử phía sau. Tím hà tiên tử cười, ngạo nghẽ phân phó bên cạnh chúng tu sĩ, giết bọn họ, một cái người sống cũng không lưu, này hẻm núi, cũng hủy hoại đi. Nàng phía sau tu sĩ hung manh hướng tới tần lạc y gì còn có long hàng vũ phương hướng nhào tới. Gần 200 tu sĩ, nháy mắt liền kịch liệt chiến ở cùng nhau, thượng quan nam tề bám vào tím hà tiên tử bên lỗ thai nói hai câu lời nói, tím hà tiên tử trong mắt phút chốc sáng ngời. Cực nóng vô cùng ánh mắt bắn ở tần lạc y ghi ở trên người, hướng tới tần lạc y ghi ở lược lại đây. Một cái màu tím màu đoán, ở không trung bay múa, nhìn như thông thả, kỳ thật tốc độ cực nhanh, thẳng lấy tần lạc y ghi yếu hại chỗ. Tần lạc y ghi ở dưới chân vừa động, dán kêu màu đoán bay đi ra ngoài, nàng lóe đến nhẹ nhàng, bất quá kêu động tác dừng ở người khác trong mắt, lại làm bạo hiểm đến cực điểm, tựa hồ thiếu chút nữa liền mệnh tăng kêu màu đoán dưới. Di Di Đạo thực sự có vài phần bản lĩnh, không hổ là La Hôn Nguyên Tiên Châu lựa chọn người. Tím Hà tiên tử nhướng nhướng mày, nhẹ lẩm bẩm hai câu, bất quá nàng thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ nàng chính mình căn bản không có người nghe thấy. Một kích không chúng, nàng lần thứ hai chém ra mầu tím mầu đoán, hung mãnh công kích liên tiếp đánh nổ lại. Mầu tím mầu đoán ở không trung không ngừng bay múa, phát hiện lóe mắt quang mang màu tím, cho dù là giết người, Tím Hà tiên tử động tác cũng tuyệt đẹp đến cực điểm. Đặt mình trong ở kia nói lóa mắt màu tím quang mang cái này, đảo rất có vài phần suất trần hương vị, chắc không được sẽ được một cái tím hà tiên tử danh hiệu. Nguyên tưởng rằng thực mô là có thể đem tần lạc y gì hay bắt được, không ngờ chiến một lát, lại liền tần lạc y gì hay góc áo đều không có dính vào, tím hà tiên tử sắc mặt chìm xuống, trên tay công kích càng thêm mánh liệt lên. Thượng quan nam thể lại thấy thức quá tần lạc y gì hay thủ đoạn, không nghĩ tới hắn nương tử phủ kiểu giai tu vi cũng ở trên tay nàng chiếm không được hảo, vì phong vãng nhất, hắn lặng yên về phía sau thối lui. Tần lạc ý gì hề đã nhận ra, lại không có ngăn cản, phóng thượng quan nam tề rời đi, vốn chính là nàng trong kế hoạch một vòng, cùng thượng quan thế gia thủ đã sớm kết hạ, thượng quan gia tộc người càng là một cái so một cái hôn trướng, còn đều dám hướng về phía nàng trong cơ thể hôn nguyên thiên châu mà đến, hắn chạy vừa lúc, tốt nhất chạy về hắn thượng quan thế ra hang ổ đi, thượng quan chiến nếu không đem hắn giao ra Gia lai, nàng thuận tiện liền đem bọn họ hang ổ chọn. Chư bộ nàng còn có người cũng phát hiện thượng quan nam tề chạy, đáng tiếc tím hà tiên tử mang đến tu sĩ quá nhiều, so long hằng vũ một phương nhiều gấp đôi có thừa, mọi người khí cực, lại phân thân thiếu phương pháp, vô pháp tiến lên đi đem hắn bổ. Chờ đến thượng quan nam tề chạy trốn đủ xa, tần lạc y li trên tay động tác bắt đầu nhanh hơn. Phía trước là Tím Hà tiên tử đuổi theo nàng đánh, hiện tại đổi nàng đuổi theo Tím Hà tiên tử đánh, vì không cho nảy Tím Hà tiên tử bị chết quá nhanh, nàng còn cố tình bảo lưu lại thực lực, bất quá kia Tím Hà tiên tử cũng không có thể kiên trì đến nửa khắc chung thời gian, liền hoàn toàn bại đi xuống, lần này nàng không có nương tay, trực tiếp liền đem nàng chụp đến hồn hôi phách tán. Tân Lạc Y cùng Tím Hà tiên tử chiến ở bên nhau thời điểm, còn nhất tâm nhị dụng Giúp đỡ Long Hằng Vũ bổ mấy cái đánh nút về phía hắn tử phủ tu sĩ. Nang cương đại làm đến nguyên bản bởi vì nhân số thiếu rất nhiều mà tạm là ở nhược thế Long Hằng Vũ đám người đều đều phân chấn lên, tím hạ tiên tử là đoàn người trung tu vi tối cao, nang vừa chết, thượng quan nam tề lại chạy, những người khác thấy tình thế không ổn, xoay người liền khai lưu. Cuối cùng thành công chạy trốn chỉ có mười mấy người, trong đó có 1 phần 3 đều là bị tần lạc y y chém giết. Có người đề nghị thừa cơ đổi dết đi lên, Long Hằng Vũ lại cảm thấy không thỏa đáng, chính mình một phương người quá ít, tần lạc y đi tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc chỉ là một người, chính mình như nữ ân nhân cứu mạng, hắn không thể làm nàng như thế đi sung phong vì bọn họ thiệp hiểm. Long ra ở ly hẻm núi mấy vạn giảm chỗ có một bí mật trang viên, hắn đem tần lạc y đi thỉnh tới rồi trang viên bên trong, thập phần chu đáo an trí hảo, lại mượn tần lạc y đi từ thượng quan nam tề nơi đó đoạt bạch ngọc đài. Tần Lạc Ý Liệt biết hắn là đi thông chi kia tử vong nữ tử gia tộc, nay ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, Thượng quan gia nàng không vội mà sát đi lên, nàng muốn đem Thượng quan gia tộc trừ tận gốc trừ, phải cho bọn hắn thời gian, chờ bọn họ đem trong tộc những cái đó che giấu cao thủ đều tìm về đi mới được. Nàng nhưng không thích giết Thượng quan nam tệ phụ tử lúc sau, thường thường liền toát ra một người tới đánh lén nàng, nàng tuy rằng không sợ bọn họ đánh lén chính là nàng đến để phòng những người này giết không được chính mình, ngược lại đi tìm chính mình sư môn, càng hoặc là chính mình người nhà phiến toái. Chương 87 đỉnh chi chiến. Tân Lạc Y ở phòng trong nhắm mắt đả tọa, Tuyết Hồ an tĩnh lốc tại nàng bên cạnh. Bạch Ngọc Đài ở mấy cái canh giờ bên trong không ngừng lập lòe, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi tới nơi này, có chút là ngài thưởng cùng Long Hàng Vũ giao hảo, càng có rất nhiều những cái đó mất tích nữ tử tộc nhân. Thượng quan nam tể mặt ngoài khiêm tốn, ngầm lại bắt những cái đó thế gia đại tộc tiêu nữ tới làm lộ đỉnh, dùng để tăng lên chính mình tu vi, thậm chí đem các nàng hành hạ đến chết sự tình, cũng ở tần lạc y y y bảo hạ, bị Long Hằng vũ phái người nhanh chóng tản đi ra ngoài. Đương nhiên, đồng thời tản đi ra ngoài, còn có đã bị Long Khiếu Thiên tìm ra thượng quan nam tể cái khác thập ác không hách hành vi phạm tội, này đó nguyên bản chỉ là hắn suy đoán mà thôi. Không nghĩ tới lần này lẻn vào hẻm núi cấm địa bên trong, cư nhiên ngoại ý muốn được đến chứng cứ. Đây cũng là lòng khiếu thiên nguyên bản muốn cho tần lạc ý gì hãy mang ra tới đồ vật. Đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, tới rồi này phụ cận tu sĩ đã gần đến ngàn người. Thượng quan chiến cũng tới. Mang theo mấy trăm danh cao thủ, thừa hoàng kim chiến thuyền mà đến, chiến thuyền phát ra lạnh băng mà lóa mắt kim quang, hung hổ, theo bọn họ đã đến, khủng bố khí cơ ở thiên địa chi gian mánh liệt bạo trướng. Ở bọn họ còn không có tiếp cận Sơn Trang thời điểm, tần lạc y ghi hề liền cảm giác được bọn họ hơi thở, mở mắt ra từ tu luyện bên trong lui ra tới, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Tuyết hồ lần này không có nhảy đến tay nàng thượng, chỉ là ngẩn đầu ướn ngực, thập phần ngạo nghệ đi theo nàng bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi. Tần lạc y ghi hề nhìn nó kia đáng yêu vô cùng bộ dáng, con con ngôi. Đối này chỉ tuyết hồ, nàng là càng ngày càng thích. Phía trước thích nó. Quá là bởi vì nó là hai cái sư huynh cố ý bắt tới đưa chính mình lễ vật, mà ở hẻm núi, Tuyết Hồ rõ ràng có thể không màng tất cả đào tẩu lấy nó khắp nơi hẻm núi sau lại mang nàng đi tìm tới Quan Nam Thế, còn có những cái đó bị bắt nữ tử thông minh nhạy bén, này chỉ Tuyết Hồ ít nhất có năm thành cơ hội có thể chạy ra đi. Vật nhỏ này lại không chỉ lo chính mình chạy, tự nhiên còn muốn mang nàng đi, làm nàng từ đáy lòng thích vật nhỏ này. Long Khiếu Thiên cùng Long Cẩm hai huynh muội đang đứng ở viện ngoại, thậm chí Dương Liễn Chu phàm đám người cũng tới, bọn họ ở viện ngoại nhỏ rộng nói chuyện, nhìn đến Tân Lạc Y Lià ra tới, không khỏi trong mắt sáng ngời. Thượng quan chiến kia lão tặc mang theo người tới. Tân Lạc Y Lià gật gật đầu, không nhanh không chậm hướng ra phía ngoài đi đến, Long Khiếu Thiên đám người lạt hậu một bước, đều đều đi ở nàng phía sau, thần sắc túc mục, đàng đàng sát khí. Thượng quan chiến người mặc một thân kim sắc chiến khải tai thác một tòa ngọc sắc phương đỉnh, phương đỉnh thượng lưu động kỳ dị ánh sáng cùng đạo văn, uy phong lẫm lâm đứng ở hoàng kim chiến thuyền phía trên, lệnh khốc bế nghệ biệt viện trung liên can tu sĩ. Hắn mang đến đông đảo tu sĩ, cũng đều đứng ở hoàng kim chiến thuyền phía trên, mỗi người cầm trong tay pháp khí trường kiếm, cả người tản ra nồng đậm sát khí, đứng ở thượng quan chiến phía sau. Long Hằng Vũ ở đâu? Thượng quan chiến đứng ở không trung, ánh mắt tự điện, gầm lên ra tiếng, kia một tiếng gầm lên ngầm có ý cường lực, chung khí mười phần, chấn đến sơn trang bốn phía tu vi hơi yếu tu sĩ đều đều sắc mặt trắng nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Long Hằng vung tay cầm một thanh bích sắc trường kiếm, mang theo mười mấy tên lão giả bay lên trời, trong khoảnh khắc đứng ở hoàng kim chiến thuyền đối diện. Bên cạnh kia mấy chục người trên người hơi thở cũng đều đều thập phần cường đại khủng bố. Kia mấy chục người chung, Tân Lạc Y chỉ thấy quá trong đó mấy cái mà thôi nghĩ đến cái khác người đều là nhận được tin tức sau mới chạy tới. Thượng quan chiến liệp bọn họ liếc mắt một cái, náo nghễ trong mắt hiện lên khinh thường. Chỉ cần tu vi không phải tử phủ Cửu giai tồn tại, trong mắt hắn đều là con kiến, hắn tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Nay liên can người trùng, liền Long Hằng Vũ tu vi tối cao, nghe nói đã tới rồi tử phủ Cửu giai trung giai. Hắn ánh mắt định ở Long Hằng Vũ trên người. Long Hằng Vũ? Ngươi mang theo nhiều người như vậy tụ ở chỗ này là muốn làm cái gì?" Thượng quan Chiến đánh đòn phủ đầu, lạnh giọng quát, một bên nói chuyện, trong tay kia tòa ngọc sát phương đỉnh còn nhẹ nhàng rung động một chút, một đạo càng thêm khủng bố hơi thở từ đỉnh thượng phát ra ra tới. Long Hằng Vũ trong mắt phụt ra ra hàn quang, như dao giống nhau nhìn Thượng quan Chiến, quả nhiên như bọn họ sở liệu, Thượng quan Chiến đối với con của hắn làm những chuyện như vậy không hề e nãy. Bị thương con của hắn, giết tím Hà tiên tử. Chỉ sợ bọn họ những người này lúc này đều thành trong mắt hắn đinh, cái gai trong thịt, không rút không thoải mái. Nghĩ đến Long Cẩm, hắn ánh mắt trở nên càng thêm lành lạnh lẽ. Thượng quan chiến bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng rung mình. Đồng tử đột nhiên co rút, thần sắc nháy mắt trở nên càng thêm uy nghiêm lãnh khốc lên. "Ta muốn làm cái gì?" Thượng quan chiến, "Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi mang theo nhiều như vậy người tới làm cái gì?" "Chẳng lẽ" Ngươi là mang theo ngươi nhi tử tới cấp này, đó người bị hại thân nhân xử lý." Long Hằng Vũ trầm giọng nói, "Thanh âm không lớn, bất quá thanh âm kia lại phá tan tận trời, thẳng tới mấy ngàn dặm ở ngoài." Thượng quan Chiến trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt nghi ngại. "Này Long Hằng Vũ?" Đối với chính mình cư nhiên như thế cường ngạnh, này còn không có sợ hãi. Thượng quan Nam Tề việc đã không thể lại giấu, liên hắn đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ truyền đến nhanh như vậy. Lúc này mới bất quá một buổi tối thời gian mà thôi, phạm vi mấy chục vạn dặm địa giới cư nhiên đều đã bị truyền khắp. Bất quá hiện tại hắn lại không nghĩ cùng những người này hoàn toàn trở mặt, ngày hôm qua hắn xong tu bạn Lữ Tím Hà tiên tử không có thể đem cấm địa trung kia bang nhân toàn bộ giết chết, đã bỏ lỡ diệt khẩu tốt nhất thời gian, hắn hiện tại căn bản không có khả năng đem biết được việc này người tất cả đều giết chết, bất quá việc này cũng không thể thừa nhận. Long Hàn Vũ Còn ta cũng là người xem lớn lên, hắn là sẽ làm ra như thế hồ đồ việc người sao? Ta thượng quan thế gia có Thánh Sơn, kia chính là một chỗ tu luyện thánh địa, hắn tu luyện tư chất vốn cũng là cực hảo, tu luyện linh đan, tinh thạch ta cũng tận nhưng thỏa mãn với hắn, hắn còn dùng đến dùng nữ tử làm tu luyện lô đỉnh tới tu luyện sao? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, này đó đều là có tâm người hãm hại, tưởng sưu dục ta cùng với các vị quan hệ. Lâm Ngọc Kiều khí đến cả người phát run. Bị tú ra kia hai gã nữ tử cũng phẫn nộ trừng mắt hắn. Đối mặt mọi người càng thêm phẫn nộ ánh mắt, thượng quan chiến lại không đệ bụng. Sự thật lại như thế nào? Chân tướng lại như thế nào? Chỉ cần hắn có thực lực, những người này lại khó chịu cũng phiền không ra cái gì sóng to tới, hôm nay hắn có càng quan trọng người muốn thu thập xử lý, những người này có thể tạm thời buông tha, về sau lưu chưa chậm rãi thu thập chính là hám hại. Long Hằng Vũ cười lạnh ra tiếng. Thượng Quan Chiến: Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi cư nhiên còn giúp hắn che lấp, như thế nào? Hại nhiều người như vậy, ngươi còn muốn vì hắn một tay che trời không thành. Thượng Quan Chiến giận cực, lần thứ hai lạnh giọng nói: "Mặc kệ ngươi tin hay không, này xác thật là nhằm vào ta Thượng Quan Thế Gia hãm hại, đến nơi đến tụt cùng là người phương nào ở sau lưng tính kế nam tệ, hại kia rất nhiều tu sĩ, ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm tới." Ngừng lại một chút, Hắn ánh mắt dừng ở Lâm Ngọc Kiều trên người. Nam tệ bởi vì người khác thiết kế, đối này có lẽ có tội danh, ngày hôm qua càng nhân chút bị người thứ thành trọng thương, cũng may tánh mạng vô ngu, này đó ta đều có thể không so đo, ta biết các ngươi cũng là không rõ chân tướng mới làm hạ này sai sự tới, các ngươi là vô tâm tri thất, bất quá có một người ta lại tuyệt không có thể buông tha. Tân Lạc Y liề mang theo Long Khiếu thiên đám người vừa lúc đi ra biệt viện đại môn, nghe xong lời này, Không khỏi cười nhạt. Đen nhánh mắt phượng nhìn về phía không trung thượng quan chiến. Thượng quan chiến sâu thảm hàm chứa đầy trời sắt y ánh mắt dừng lại ở nàng trên người. Một cổ cường đại vi áp hướng về phía nàng nghiền áp mà đến. Quắc, tần lạc y đi hề, ta nguyên bản cùng ngươi không thù không đoán. Ngươi lại tư sấm ta cấm địa, lại hủy ta cấm địa, giết ta phu nhân. Này thù không đội trời trùng, ta hôm nay tất yếu đem ngươi bắt, chém giết ở ta phu nhân linh trước. Lấy an ủi ta phu nhân trên trời có linh thiêng. Căng nhưng khí chính là còn làm hại chính mình nhi tử bị hủy đến không thể giao hợp, thượng quan nam tể đến bây giờ còn không có nhi nữ, liền tính có thể đoạt xá. Nào có chính mình nguyên bản thân thể hảo, nếu không phải bất đắc dĩ, lại có cái nào tu sĩ nguyện ý đoạt xá mà sinh. Tần lạc y thì hề cười khẽ, tiếng cười như trung bạc, thanh thúy dễ nghe. Cái gì gọi là trận mắt nói dối, nàng hôm nay chính là gặp được. Hơn nữa vẫn là một cái đức cao vọng trọng từ phủ Điện Phong Tu sĩ. Còn nói hiếu nói vượn cái gì con của hắn vô dụng nữ tử đương lô đỉnh tu luyện lý do là thượng quan nam tề có lẽ có tư chất, có lẽ có tinh thạch, linh đan, nhưng hắn có sao trời chi lực sao? Không có hỗn độn chi nguyên, này phiến đại lục đường sao trời chi lực tinh thạch lại là thập phần thiếu, tư chất lại hảo, tu sĩ cũng chỉ có thể một bước một cái dấu chân từ thiên địa chi gian chậm rãi hấp thu. Trời đã có cũng đủ sao trời chi lực cùng linh lực thời điểm mới có thể tấn giai. Đem nữ tử coi như lỗ đỉnh, thiên hạ tu sĩ đều biết đây là một cái tà tu tu luyện lối tắt, thượng quan chiến thân là tử phủ điên phong tu sĩ sao có thể không biết. Nhưng hắn cố tình để cũng không để. Tân Lạc Y Yểu nhã về phía trước đi đến, nơi đi qua, sở hữu tu sĩ đều tự động tránh ra nói tới, ánh mắt nóng dục nhìn nàng. Ngày hôm qua nàng trong khoảnh khắc chém giết tím Hà tiên tử, Thậm chí còn có mấy chục danh tử phủ tu sĩ cũng bỏ mạng ở nàng trong tay sự, sớm bị truyền mở ra. Tân lạc y ghi hề mỉm cười không đem chính mình đặt ở trong mắt bộ dáng, làm được với quan chiến càng giận, thù mới hận cũ đều nảy lên trong lòng. Tân lạc y ghi hề, người cuối cùng ra tới. Tân lạc y ghi hề lược hướng giữa không chung, cùng thượng quan chiến cách không tương đối, tuyết hồ tiếp tục đi theo nàng bên người, long cầm lại ở nàng ý bảo hạ giữ lại. Long hẳng vũ ánh mắt chật lué. Nhìn đến thượng quan chiến trong mắt nồng đầm sắc ý, thân thể vừa động, lược tới rồi tần lạc y lì ở bên cạnh đứng yên. Những người khác thấy thế, ẩn ẩn trao đổi một ánh mắt, cũng đi theo đứng ở tần lạc y lì ở phía sau. Người muốn giết ta. Tần lạc y lì nhàn nhạt nói, mắt phượng nhìn hắn, đều có một cổ không giận tự uy nghiêm nghị khí thế tử trên người nàng phát ra mà ra. Giết người thì đền mạng. Ta tự muốn giết người. Thượng quan chiến ánh mắt đen nhánh lạnh léo, sắc ý hôi hổi ta giết người, ngươi thấy?" Tân Lạc Yy không chút để ý liếc mắt nhìn hắn, không hề có đem hắn tức giận đặt ở trong mắt. Thượng Quan Chiến ánh mắt ám ám, trong lòng nhịn không được lộ bộ một chút. Ánh mắt bay nhanh hướng tới chung quanh xem một vòng, không thấy được làm hắn kiêng kỵ người, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi còn tưởng phủ nhận không thành." Thượng Quan Chiến quát chói hai một tiếng. Tân Lạc Yy hơi hơi mỉm cười, xem ra là không có thấy, không ai thấy. Ngươi nghe được người khác nói ta ghét ngươi xong tu bạn lữ ngươi cư nhiên liền tin. Sẽ không sợ đây là hiểu lầm không thành? Chớ có giang biện, như vậy nhiều người nhìn đến sự thật, nơi nào tới hiểu lầm. Thượng quan Chiến khinh miệt nhìn nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, Tần Lạc Y lại tin tưởng chính mình sợ là đã bị hắn không biết ghét bao nhiêu lần. Cười nhạo một tiếng, "Ngươi không có nhìn đến, lại tin tưởng người khác lời nói." Vì cái gì vừa rồi nhiều người như vậy nói ngươi nhi tử hành hạ đến chết những cái đó nữa tu sĩ, chứng cứ vô cùng xác thực bãi ở ngươi trước mắt, ngươi như thế nào không tin, còn một mực chắc chắn ngươi nhi tử là bị hãm hại. Thượng quan chiến bị nàng bắt đến trong lòng cứng lại. Còn không đợi hắn mở miệng, Tân Lạc Y Y lại khẽ mở môi đỏ nói, tuy rằng ngày hôm qua là kia cái gì tím Hà tiên tử đem ta ngăn ở hẻm núi, con nhất định phải tới giết ta. Ta bất đắc dĩ chỉ có thể tự vệ lúc này mới giết nàng, bất quá nếu ngươi tưởng thế nàng báo thù, ngươi cứ việc tới tìm ta, ta tiếp theo chính là, bất quá nếu ngươi cũng có thể báo thù, bọn họ những cái đó mất thân nhân tự nhiên cũng có thể báo thù, thượng quân chiến, ở ngươi tìm ta báo thù phía trước, ngươi vẫn là trước đem ngươi. Đứa con này giao ra đây đến hảo, ngươi cũng không thể trở bọn họ tìm ngươi nhi tử báo thù. Giao ra đây, giết người thì đền mạng. Ta đáng thương nữ nhi à, ngươi chết thật là thảm. Tần lạc y dì hề vừa dứt lời, chung quanh liền có tu sĩ phẫn nộ gào giống ra tiếng, trong thanh em khó nén bi phẫn. Mà lúc này chung quanh nghe được tin tức tới rồi tu sĩ đã càng ngày càng nhiều, bọn họ đứng ở nơi xa, khe khe nói nhỏ. Đối với thượng quan chiến loại này chỉ cho chính mình tìm người báo thủ, lại cực lực che chở chính mình nhi tử cách làm, thập phần kinh thường, hơn nữa thượng quan thế gia những năm gần đây. Dựa vào gia tộc của chính mình cường đại, làm hạ rất nhiều ỷ mạnh hiếp yếu sự tình, rất nhiều tu sĩ trong lòng sớm tồn bất mãn, bất quá ngại với tự thân thực lực vô pháp cùng một cái thế gia đối kháng, lúc này mới cố nén xuống dưới. Thượng Quan Chiến thân là tử phủ Điên Phong tu sĩ, nơi nào sẽ nghe không thấy những người đó nghị luận. Tức khắc sắc mặt xanh mét. Trên tay ngọc sát phương đỉnh đột nhiên quang mang đại tác, bao phủ lửa mặt không trung, khủng bố áp khí mãnh liệt khuyết tán mở ra. Hảo một chương nhanh mồm dẻo miệng xảo miệng, cư nhiên làm cho Lao Phu mặt liền dám xối rục ly rán, vì mạng sống cư nhiên gây xích mít đông đảo tu sĩ cùng Lao Phu làm đối, ngươi muốn cho bọn họ làm ngươi tấm một sao. Lao Phu lưu không được ngươi. Phương đỉnh thượng hơi thở càng thêm khủng bố, hắn nhanh chóng hướng tới tần lạc y y hài lược lại đây, muốn đem nàng chấn ác. Long hẳng vũ mang theo người lược đi lên, đem thượng quan chiến ngăn cản xuống dưới, tần cô nương nói không sai. Giao ra thượng quan nam tể. Thượng quan chiến lệnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ, Long Hàng Vũ, tránh ứng ra, ta nói, đó là cái hiểu lầm. Ta sẽ tìm ra hung thủ, đến lúc đó nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ. Tần lạc y đi hả giết ta phu nhân lại không phải hiểu lầm. Các ngươi thương con ta việc ta vừa rồi nói, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá. Ngươi nếu khăng khăng chịu một cái tiểu đối xối rủ, khăng khăng cùng ta làm đối gia cũng sẽ không lại nhớ mấy năm nay đại gia ở bên nhau giao tình. Trong mắt sát ý hối hởi, đối hắn nói cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua nói, Long Hằng Vũ đám người lại một chút không tin, Long Khiếu Thiên điều tra ra tới chứng cứ, sớm đã cũng đủ chứng minh thượng quan Nam Tề là một cái như thế nào ác nhân, nếu đã cùng thượng quan chiến xé rách ra mặt, hai bên đã binh khí gặp nhau, việc này đã không thể thiện. Vẫn cứ không có người tránh ra. Thừa dịp có Tần Lạc ý rời ở Đại gia liên thủ, có lẽ còn có thể sát ra một con đường sống, nếu không chờ hắn hoan quá mức tới, toàn bộ Tây vừa cát gặp hắn huyết tẩy. Nhìn chung quanh rõ ràng là muốn cùng nàng cùng nhau cùng tiến thối liên căng người, tần lạc y đi chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Xem ra các người là ý định tưởng cùng ta đối nghịch. Nhìn tần lạc y đi hãy liếc mắt một cái, lại xoay người lòng hàng vũ, lạnh lùng cười nói, nàng có thể giết tím hà tiên tử. Các ngươi cảm thấy nàng cũng có thể chiến thắng ta có phải hay không? Tưởng khác chọn chủ tử. Long Hằng Vũ, ta thượng quan chiến rất nhiều năm chưa từng đại khai sắc giới, nói vậy đại gia sớm đã quên mất ta trên tay cái này chiến đỉnh, nếu các ngươi bị người Trung Hoặc chấp mê bất độ, ta không ngại hôm nay làm nơi này máu chảy thành sông. Dao gia thượng quan nam tệ. Long Hằng Vũ lườm đến cùng hắn nhiều lời. Giết bọn họ. Thượng quan chiến vung tay lên. Phía sau liền có mấy chục danh tu sĩ từ Hoàng Kim Chiến Thuyền Thượng Pháp ra tới, hướng tới Long Hằng Vũ Đoàn người lao đi. Thức mau trên bầu trời người liền chiến thành một đoàn, lóa mắt quang mang lập lòe, không trung linh lực càng là quay cuồng mãnh liệt không thôi, liền mới vừa dâng lên ánh sáng mặt trời cũng bị kia chiến đấu kịch liệt quang mang che lấp hẩm đạm rồi đi xuống. Duy nhất không có động thủ, cũng chỉ có thượng quan chiến cùng Tần Lạc Y liềm mà thôi. Hai người lạnh lùng đối lập, không có động thủ. Nhưng là lại có một khổ khủng bố huy áp tử lẫn nhau trên người phụt ra mà ra, bốn phía tu vi hơi thấp tu sĩ chịu không nổi cường đại như vậy huy áp, vội vàng nhanh chóng ngự hồng chiều mặt sau nhảy đi ra ngoài, tìm được một cái tương đối an toàn vị trí, kéo ra cùng bọn họ chi gian khoảng cách. Chính là trên bầu trời đang ở giao chiến long hàng vũ đám người, ở tới này hơn một ngàn tu sĩ chung đều là thập phần cường đại tồn tại, cũng có chút chịu không nổi như vậy khí thế, tự động tan khai đi. Từng người chiếm cứ một góc đánh lên. Không có tham chiến người càng nhiều ánh mắt đều là dừng ở tần lạc y rìa trên người. Tần lạc y rìa là 12 giai luyện đàn sư, vẫn là tử phủ tu sĩ. Bọn họ chung rất nhiều người sớm đều đã nghe nói qua, nghe nói ngày hôm qua nàng vô dụng bao nhiêu thời gian liền chiến thắng tím hà thiên tử. Bọn họ càng là khiếp sợ vô cùng, đều tưởng tận mắt nhìn thấy xem nàng tu vi đến tuột cùng tới rồi loại nào cảnh giới. Thượng quan gia tộc thượng quan chiến là tử phủ Điên Phong tu sĩ, trừ bỏ hắn ở ngoài, thượng quan thế gia còn có mấy cái tử phủ cựu giai tu sĩ, mà Long gia Long Hằng Vũ trên đại lục này, tu vi chỉ là hơi yếu với thượng quan chiến mà thôi. Nếu chỉ là Long Hằng Vũ đối tốt nhất quan chiến, liền tính Long Hằng Vũ một phương có trên mảnh đại lục này rất nhiều thụ hại nữ tử gia tộc, phần thắng cũng sẽ không rất lớn, bởi vì thượng quan thế gia dù sao cũng là Huyền Thiên đại lục bảy đại thế gia chí nhất nội tình thâm hậu, cường giả đông đảo. Bất quá nếu là Tân Lạc Y có thể ngăn trở thượng quan chiến vậy không giống nhau, Long Hằng Vũ tu vi phải đối phó những cái đó tử phủ cựu giai tu sĩ, phần thắng cực đại. Nghĩ đến đây, chúng tu sĩ ánh mắt càng thêm tử nóng, thượng quan nam tề không chỉ có dùng nữ tu sĩ đương lô đỉnh tu luyện, tùy ý lăng nhục nữ tu sĩ, hơn nữa gần nhất mấy trăm năm qua, Tây vực phát sinh mười mấy khởi diệt tộc thảm án, cư nhiên đều cùng hắn có quan hệ. Nếu hôm nay không thể làm hắn đền mạng, hắn về sau thật thành thượng quan thế gia gia chủ, tương lai mấy ngàn năm tây vực tu sĩ nơi nào còn có đường sống. Ngọc sát phương đỉnh bay đi ra ngoài, bay nhanh xoay tròn chiều tần lạc y lì hề mà đến, thực mau ngừng ở tần lạc y lì hề đỉnh đầu trên không, từ đỉnh khẩu vị trí, đột nhiên có lóa mắt quang mang chấp động, kia lóa mắt quang mang trung gian là một cái thật lớn lúc xoáy, muốn đem tần lạc y lì tập cuốn đi vào tần lạc y ghi đem trong tay tuyết hổ quảng đi ra ngoài. Ý niệm vừa động, từ thủ trạc không gian bên trong triệu ra tới một phen màu bạc trường kiếm, trường kiếm bạo trướng mấy chục lần, mũi kiếm mang theo cực kỳ cường thế lực lượng, hướng tới kia lốc xoáy thẳng tắp mà đi. Vânh! Một tiếng vang lớn, trường kiếm bị lốc xoáy căn ướt. Ha ha! Thượng quan chiến ngửa mặt lên trời cười to, vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống, cũng có dương mi thổ khí cảm giác. Lúc trước ở giả ngọc diễn trong tay có hại bị đè nén cuối cùng là trừ đi hơn phân nửa. Hoàng kim chiến thuyền thượng chúng tu sĩ cũng cười to ra tiếng. Mà sơn trang trung quanh lại lầm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, mọi người trong mắt lo lắng thượng quan chiến không có sai quá, hắn gửi đến càng thêm vui sướng. Ngọc đỉnh càng thêm hung ác hướng tới tần lạc y dìa nghiền áp mà đi. Tần lạc y dìa lần thứ 2 triệu ra một phen trường kiếm, lần này nàng né qua kêu Ngọc đỉnh, trường kiếm thẳng chỉ thượng quan chiến. Thượng quan chiến rốt cuộc không cười, thư lệnh một tiếng, trực tiếp triệu hồi ngọc đỉnh chặn tần lạc y đi cùng công kích. Tần lạc y đi kiếm cực kỳ linh hoạt, tựa du long giống nhau, một bên tránh kia khủng bố phương đỉnh, một bên liếc cơ hội liền hướng về phía trước quan chiến bổ tới, một lát xuống dưới, hai người cư nhiên chiến đến lực lượng ngang nhau, lại là ai cũng không làm gì được ai. Thượng quan chiến vừa mới buông tâm lại nhắc lên. Trung quanh quan chiến mọi người lại càng xem càng kích động, ánh mắt như lửa. Tần Lạc Y cơ nhiên thật sự có thể tranh tài quan chiến. Kia chính là Tử phủ Điện Phong tu sĩ a. Tu vi không đến Tử phủ trung giai, kỳ thật đã thấy không rõ lắm Tần Lạc Y cùng thượng quan chiến thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến một con ngọc đỉnh cùng một phen trường kiếm hư ảnh ở không trung lúc gần lúc hiện, hai người càng đánh càng kịch liệt, từ giữa không trung đánh tới trời cao, ầm ầm ầm tiếng đánh không dứt bên hai. Đã không có Tử phủ Điện Phong tu sĩ thượng quan chiến tồn tại, Long Hằng Vũ một hàng sĩ khí như hồng Bất quá một lát thời gian liền chém giết thượng quan thế ra một người tử phủ tu sĩ cấp cao. Hoàng kim chiến thuyền thượng chúng tu sĩ không chịu nổi, từ chiến thuyền thượng vọt xuống dưới, ra nhập chiến đấu, nguyên bản trên mặt đất quan chiến long khiếu thiên đám người hét lớn một tiếng, cũng vọt đi lên. Vânh! Vânh! Một đạo kim sắc thân ảnh từ không trung rơi xuống mà xuống, cùng với hắn rơi xuống, còn có ngọc sắc phương đỉnh mảnh nhỏ. Đỉnh nát! Một màn này làm đến đánh đến chính kịch liệt chúng tu sĩ giật mình, đều đều ngừng lại, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Tân Lạc Y Liễu và Táu Phiêu Phiêu, quanh có khúc hủyu thân ảnh ưu nhã sừng sững ở không trung, kia nói rơi xuống kim sắc thân ảnh là thượng quan chiến, thượng quan chiến lúc này sắc mặt trắng bệ, bị hai gã phản ứng lại đây thượng quan thế gia tu sĩ xông lên đi tiếp được, lại suy một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi tới. Thượng quan chiến bại. Có tu sĩ hoan hô lên, Giao ra thượng quan nàm tể, làm thượng quan nàm tể đền mạng. Thượng quan chiến sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn không được lại phun ra một ngụm máu tươi tới, nhìn về phía tử không chung rơi xuống tần lạc y y y hả nháy mắt bị long hẳng vũ đám người đó nhận, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới, chính mình như thế nào liền thua ở tần lạc y y hả trên tay, hơn nữa chính mình chiến đỉnh cũng bị nàng làm hỏng. Tần lạc y y hướng tới thượng quan chiến đi tới, kia đen nhánh mắt phượng trùng cũng không có chiến thắng hắn vui sướng. Bình tĩnh đến làm hắn kinh hãi. Hắn nhanh chóng bóc nát hai khối ngọc giản. Tần Lạc Yy còn có công ngồi. Nàng dừng bước chân. Lưỡng đạo già nuô thân ảnh trực tiếp xé rách hư không mà đến, ánh mắt xem một cái sắc mặt tái nhợt thượng quan chiến, ngay sau đó liền dừng ở Tần Lạc chủ trên người. Thượng quan đức, Thượng quan tu chúc, Thiên. Mấy ngàn năm không có xuất thế, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên vẫn là tồn tại. Thượng quan tranh tài vọt tới trước bọn họ hành lễ. Lao tổ, các ngươi tới. Tái nhuận trên mặt mang theo một mặt hổ thẹn. Thượng quan Đức cùng thượng quan tu trúc chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó nhìn tần lạc y hề nói, nhìn không ra tới ngươi còn tuổi nhỏ. Tiêu tu vi đảo thật không kém, tử phủ điên phong tu sĩ đều thương ở trong tay của ngươi. Tần lạc y hề chỉ là nhàn nhạt cười cười, nhìn bọn họ không nói gì. Liền long hàng vũ sắc mặt đều thay đổi, trên mặt nàng lại chấn định tự nhiên. Trường 88 chúng nam đã đến. Ngày hôm qua đánh giết ta thượng quan thế gia ngươi, hôm nay lại đả thương ta thượng quan thế gia ngươi, lá gan của ngươi đảo không nhỏ. Thượng quan Đức ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, ta thượng quan Đức vẫn luôn bế quan tu luyện mấy ngàn năm, hôm nay đảo phải vì ngươi một tiểu nha đầu xuất quan một lần nữa vào đời, ngươi tự mình động thủ kết thúc đi, ta thưởng ngươi một cái toàn thây, đừng làm ta động thủ. Long Hằng Vũ thực sự không nghĩ tới, thượng quan Đức cùng thượng quan tu thúc cư nhiên đều tồn tại, đặc biệt là kia thượng quan Đức Thó nguyên ít nhất đã thượng vào năm. Ánh mắt đổ tảm đạm đi xuống. Thượng quan nam tề cũng tới. Sắc mặt không có hôn qua như vậy tái nhợt, vẻ mặt ngảo nghệ chi sắc, bất qua ánh mắt lại càng thêm hung ác nham hiểm, mang theo vô tận sắc ý, bị hắn ánh mắt đảo qua người trên lưng không tự rắc nổi lên một cổ âm lanh hắn ý. Hắn ánh mắt cũng định ở tần lạc y gì ở trên người. Tần lạc y gì xem cũng không có liết hắn một cái. Thượng quan chiến qua một đêm mới sát tới cửa tới. Quả nhiên như nàng sở liệu, là làm tốt rất nhiều chuẩn bị. Chợ. Liên mấy ngàn năm đều không hỏi thế người cũng xuất động, bất quá này chính hợp nàng ý, nếu không phải muốn đem bọn họ dẫn ra tới, vừa rồi nàng liền một trưởng đem thượng quan chiến trụ đã chết, nào còn sẽ đem hắn mệnh lưu đến bây giờ. Chư bỏ nàng, cái khác người ta cho các ngươi một nén hương thời gian rời đi nơi đây, nếu không, đừng trách ta đại khai sát giới. Thượng quan Đức Sa xa xa chỉ một lòng tay tần lạc Ilya. Lệnh lùng đối với những người khác nói. Thần cô nương, là chúng ta liên lụy người. Long hẳng vũ không có đi, hắn thâm thúy lập lẻ cơ trí quang mang trong mắt có hổ thẹ. Nếu không phải vì cứu con hắn cùng nữ nhi, lấy tần lạc y dì hài tu vi, ngày hôm qua nàng liền có thể thoát thân mà đi, như thế nào sẽ cùng thượng quan thế ra kết mối thủ không chết không thôi. Không liên quan các người sự. Tần lạc y dì hài liếc mắt nhìn hắn, cười cười nói. Nàng biết hắn tưởng chính là cái gì bất quá nàng chính mình biết thượng quan nam tệ là hướng về phía nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Tiên Châu tới, tím hạ tiên tử cũng là. Hiện tại thượng quan đức mấy người cũng là như thế. Long Hằng Vũ nghe vậy lại càng thêm mày náy. "Tần cô nương, ngươi trước rời đi đi, ta mang theo ngươi đi bám trụ bọn họ, ngươi có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, này thượng quan đức hai người thành danh đã lâu, bọn họ tu vi so thượng quan chiến chỉ cao không thấp." Vừa rồi kia xé rách hư không từ trong hư không đi ra thủ pháp, làm hắn khiếp sợ. Tân Lạc Yy không nghĩ tới Long Hàng Vũ cư nhiên nói ra nói như vậy tới, nàng lần đầu tiên cẩn thận xem hắn, ngay sau đó đen nhánh trong mắt có lưu ly lộng lẫy quang mang chợt lóe mà qua, con con ngươi. Long Khiếu Thiên huynh muội, còn có hắn đệ đệ Long Khiếu Hải Dương liền cũng vọt đi lên, kiên định đứng ở nàng phía sau. Còn đưa nửa nén hương. Thượng Quan Đức thanh âm hờ hững từ không trung truyền tới. Trong mắt lại có nghiêm nghị sát ý chợt lóe rồi biến mất. Hắn uy hiếp, bất quá làm chung quanh tu sĩ rời đi mấy trăm người mà thôi, hơn nữa đều là phụ cận tu sĩ. Nghe được tin tức chạy đến bên ngoài tới quan chiến một ít người, Long Khiếu Thiên mang đến người không ai rời đi, ngược lại có rất nhiều người đều từ trên mặt đất nhảy lên giữa không trung. Cùng thượng quan chiến giống nhau, thượng quan Đức cũng không tưởng hiện tại liền sát nhiều như vậy người. Lúc này chung quanh chú ý nơi này tu sĩ chỉ sợ đã có mấy vạn chi chúng, cho bọn hắn một cái dưới bậc thang, những người này lại không biết điều, làm hắn rất là khó chịu. Này đó đều là Tây vực bản thổ tu sĩ, thượng quan thế gia muốn ở Tây vực dừng chân, ít nhất không thể tránh trận táo bạo tàn sát những người này. Hôm nay việc này vốn là thượng quan thế gia đối lý, không thể lại kích khởi công vẫn. Huyền Thiên Đại Lục thượng nhưng không chỉ có thượng quan thế gia một nhà, hơi một không thật nói không chừng liền cho cái khác mấy đại thế gia liên thủ chia cắt Tây vực lý do. Một nén hương thời gian thực mau đi qua, cuối cùng rời đi người bất quá 2000 người tới mà thôi, lại có chút tu vi thấp người tuy rằng về phía sau lui lui, cách khá xa chút, lại không có rời đi, nhìn về phía không trung thượng quan chiến đám người ánh mắt, đều đều phẫn nộ khinh thường vô cùng. Bọn họ trung rất nhiều người liền có thân nhân bằng hữu bị tàn sát dân trong thành thời điểm mạc danh giết chết, vẫn luôn không có tìm được hung thủ không nghĩ tới hung thủ lại là thượng quan thế gia. Thượng quan Đức đám người thấy thế, hoàn toàn ám trầm mặt. "Long Hằng Vũ, ngươi nghĩ kỹ rồi, thật muốn cùng ta thượng quan thế gia đối nghịch." Thượng quan Chiến Z câm câm nói. Long Hằng Vũ không nói gì, thật tiếp cầm trường kiếm tiến lên, trường kiếm thượng mang theo khủng bố hơi thở hướng tới thượng quan Chiến hung hăng bộ tới. Long Phiếu Thiên đám người cũng đột nhiên làm khó dễ, giống như trước đó thương lượng hảo giống nhau, đều hướng phía trước phóng đi. Trước khi đi lúc sau, Long Cẩm đối với nàng cười, "Thần cô nương, ngươi đi nhanh đi." Hảo Hảo bảo trọng. Tân Lạc Y Liên nồng đậm lông mi run rẩy, lưu ly trong sáng con ngươi có chợt lóe rồi biến mất trong suốt u quang, trong lòng sóng gió phập phồng, dưới chân vừa động, ở người khác còn không có thấy rõ ràng nàng động tác trước, nàng cũng đã ngăn ở mọi người trước người, cũng ngăn cách thượng quan chiến cùng Long Hàn Vũ. "Thần cô nương, ngươi đi mau a." Long Cẩm vội vàng gọi nàng chỉ hận chính mình tu vi quá yếu, không thể đem nàng đẩy đi. Tân Lạc Ý hướng nàng hơi hơi mỉm cười, lại nhìn về phía Long Hằng vô cùng Long Khiếu Thiên đáng người, trực tiếp ném ra một viên siêu cấp bom, "Các ngươi đi thôi, kỳ thật chư vị không cần cảm thấy là các ngươi liên lụy ta, thượng quan thế gia người kỳ thật đều là hướng về phía ta tới, bởi vì bọn họ tưởng được đến ta trên người Hỗn Nguyên Tiên Châu." Tiếng nói vừa dứt, trong thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng không tiếng động. Liên tiếng hít thở đều bị áp lực đi xuống, chúng tu sĩ khiếp sợ nhìn nàng, thượng quan chiến trong mắt càng là sáng ngời, cùng thượng quan Đức, cùng thượng quan Tu chúc hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó nén kinh hỉ. Tần Lạc Y nghe lời này, tương đương đã thừa nhận Hỗn Nguyên Thiên Châu quả nhiên là ở trên người nàng, nguyên bản bọn họ còn chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này muốn đem Tần Lạc Y lưu lại ý niệm càng thêm mãnh liệt. Hỗn Nguyên Thiên Châu. Long Khiếu Thiên cũng trừng lớn mắt, Không thể tin tưởng nhìn nàng, Hỗn Nguyên Thiên Châu giống nhau tu sĩ có lẽ không biết, bất quá đi theo Long Hàng Vũ những người này, đều là Tây vực một ít thế gia đại tộc, tuy rằng thực lực không bằng thượng quan thế gia, lại cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, bọn họ tự nhiên đều nghe nói qua Hỗn Nguyên Thiên Châu. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Tân Lạc Y cơ nhiên sẽ không hề cố kỵ đem chính mình có Hỗn Nguyên Thiên Châu sự tình nói ra. Hắn ánh mắt dừng ở thượng quan nước đoàn người trên người, Tuy rằng bọn họ cực lực cấp lực, bất quá hắn vẫn cứ nhảy bén bắt giữ tới rồi bọn họ trong mắt kinh hỉ cùng tham lam. Khó trách, liền mọi người đều cho rằng sớm đã mất đi thượng quan nữ quốc cũng ra tới, Hỗn Nguyên Thiên Châu a, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật. Trên đời này liền không có vài người sẽ không động tâm. Các ngươi đi thôi." Tân Lạc ý gì ánh mắt từ bọn họ trên người quét qua, sau đó chuyển qua thân đi, đen nhánh mắt vượng thanh lánh nhìn phía trước thượng quan nữ người. Bất quá nàng lại cũng không có xem nhẹ chính mình phía sau Long Hằng Vũ đám người. Long Hằng Vũ nhìn nàng ở không trung có vẻ phi giật vô cùng thân ảnh, quay đầu lại cùng bên cạnh chúng tu sĩ trao đổi một ánh mắt, mọi người trong mắt đều hiện lên một mạt quyết quyết. "Thần cô nương, vẫn là ngươi đi đi, đi được càng xa càng tốt, ta chờ chỉ hy vọng ngày nào đó cô nương tu vi đại thành lúc sau, có thể giết thượng quan thế gia này giúp thảo gian nhân mạng hỗn loạn." Dưới chín số ấy, ta chờ cũng sẽ nhắm mắt Cầm chương kiếm, lần thứ hai mang theo người dết đi ra ngoài. Tìm chết. Thượng quan tu trúc quát trói thay một tiếng, một đạo ngân quăng tử trên người phụt ra mà ra, trên đầu của hắn, nhanh chóng hiện lên một bức nhật nguyệt sao trời đồ, mặt trên chừng mấy ngàn viền sao trời, trong đó có mấy chục viền đang tản phát ra lóa mắt mà khủng bố quan mang, hướng tới sông lên đi mọi người bắn nhanh mà đến. Tần lạc y dì trong mắt hiện lên một mặt tinh quang. Nội thượng quan tu trúc cơ nhân cũng đột phá Tử phủ điện phong, còn tu luyện ra ngày này nguyệt sao trời đổ tới, khó trách thượng quan chiến có thể không có sợ hãi tới tìm nàng xóa, chẳng qua ngày này nguyệt sao trời trên bản vẽ sao trời, lượng đến cũng không tránh khỏi quá ít chút. Thân thể như khói nhẹ tật bắn mà ra, trên tay nhanh chóng nặn ra một cái thủ quyết, một cái hắc bạch giao nhau thái cực đồ án thực mau xuất hiện ở không trung, chắn mọi người trước người. Đêm ngày ấy nguyệt sao trời trên bản vẽ sao trời chi lực, tất cả đều hít vào thái cực đồ bên trong. Sao có thể? Thượng quan tu chúc kinh hãi, nhìn tần lạc y có chút trợn mắt há hấp mồm, giống như nhìn cái gì quái vật giống nhau nhìn nàng. Chính mình nhật nguyệt sao trời đồ lực sát thương có bao nhiêu đại, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Lúc trước vừa mới tu luyện ra tới ngày này nguyệt sao trời đồ thời điểm, vì thí nó huy lực. Hắn đã từng dùng một cái chấn nhỏ mấy vạn tu sĩ làm thí nghiệm, những cái đó tu sĩ trung thậm chí liền có tử phụ tu sĩ, nhưng không ai thành công đào thoát. Bị tia sao trời ánh sáng chạm được người, nháy mắt liền sẽ hồn phi phách tán. Mà hiện tại hắn đã tu luyện ra Nhật Nguyệt sao trời đồ chừng mấy trăm năm, uy lực so với lúc ban đầu thời điểm, lớn đâu chỉ mấy chục lần. Hắn vận khởi công pháp, xoay mặt nhanh chóng ngải xương nguyệt sao trời đồ bên trong rót vào càng nhiều năng lượng. Muốn đem Tần Lạc Y Yia treo cổ. Sao trời quang mang càng thêm lóe mắt, thiên địa đều run rẩy lên, xung quanh gần ngàn trong phạm vi linh lực càng là điên cuồng hướng tới Nhật Nguyệt sao trời đổ mảnh liệt mà đến, Tần Lạc Y Yia lại vẫn là ưu nhã đứng ở nơi đó, Thái Cực Đồ đem hắn sở hữu công kích đều hút đi vào, nơi đó giống như một cái hỗn độn động không đáy giống nhau, quỷ dị khó lường. Nguyên Lai nàng cũng đột phá từ phủ Cửu Gia đỉnh. Thượng Quan Đức mặt vô biểu tình, Trong mắt khiếp sợ lại không cách nào che lấp, tiện đà ánh mắt càng thêm cực nóng nhìn tần lạc ý đi hề. Đối thượng quan chiến nói, ngươi cũng quá sơ sót, hốn Nguyên Thiên Châu hiện thế sự, ngươi sớm hẳn là cho chúng ta biết. Thời gian kéo đến lâu lắm, hiện tại lại thành hòa lớn. Chúng ta căn bản không biết hốn Nguyên Thiên Châu đã hiện thế. Thượng quan chiến cười khổ, mà phía trước hắn thậm chí còn hoài nghi hốn Nguyên Thiên Châu ở giản ngọc diễn trong tay. Nếu không phải có hốn Nguyên Thiên Châu, hắn còn tuổi nhỏ. Hắn cùng liễu hẳn phi hai người như thế nào sẽ ngăn không được hắn một kích? Thượng quan Đức trong mắt hẳn quang trật lẻ. Không biết. Kêu hốn Nguyên Thiên Châu mỗi lần tấn giai thời điểm không phải có dị tượng sinh ra sao? Hơn nữa là tu vi càng cao, tấn giai khi dị tượng càng cường đại, nàng đều đã đột phá tử phủ liên phong. Người như thế nào sẽ không biết hốn Nguyên Thiên Châu hiện thế? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, tần lạc y đi hề. Từ tấn giai huyền phủ đến bây giờ, bất quá mấy năm thời gian mà thôi. Tốc độ tu luyện so trước kia được đến hốn nguyên thiên châu người nhanh rất nhiều lần, nghe nói nàng vẫn là bẩm sinh thánh thể, bất quá dị tượng lại là một lần cũng không có xuất hiện qua. Nếu không huyền thiên đại lục thượng như vậy nhiều tu sĩ, sao có thể chịu được nàng an ổn sống đến bây giờ? Thượng quan chiến cũng thập phần buồn bực. Chính đến tần lạc y di hề đối chiến thượng quan tu chúc sắc mặt lại có chút tái nhận, nhật nguyệt sao trời trên bản vẽ sao trời cũng dần dần ảm đạm xuống dưới mà tần lạc y lì hề vẫn là một bộ vân đạm phong thanh bộ dáng. Thượng quan Đức biết thượng quan tu trúc trong cơ thể lực lượng chỉ sợ háo đến thập phần lợi hại, sắc mặt biến đổi một chút, hư nhẹ một tiếng, rốt cuộc bất chấp sẽ bị người ta nói liên thủ khi dễ một cái hậu bối, thân hình trật lõe, hán vọt đi lên, lùi ra. Thượng quan tu trúc không cố chống cự nữa, tái nhợt mặt thu sao trời đổ lùi xuống. Tần lạc y lì hề, khó trách người dám đến khiêu khích ta thượng quan thế gia. Có này thân tu vi, quả nhiên không có sợ hãi, bất quá ngươi cho rằng như vậy này huyền thiên đại lục là có thể nhậm ngươi hoành hành không thành. Ta thượng quan thế ra ngươi là có thể nhậm ngươi đánh giết không thành. Quắt trói hai một tiếng, một bức sao trời đồ lại xuất hiện ở đỉnh đầu hắn thượng. So với vừa rồi thượng quan tu trúc tu luyện ra tới nhật nguyệt sao trời đồ, thượng quan đức nhật nguyệt sao trời đồ rõ ràng sáng ngời rất nhiều, bị thắp sáng sao trời chừng hai trăm dư viên những cái đó sao trời đồng dạng tản ra khủng bố mà lóa mắt qua mang, trong thiên điểu chao dâng mà đi linh lực càng nhiều. Ở Tân Lạc Yy cùng thượng quan đức đối cậy thời điểm, có chút trật vật thượng quan tu chú oán hận nuốt vào một viên đan dược, ánh mắt lanh khốc nhìn thần sắc hưng phấn long hằng vũ đám người, tâm tình thập phần khó chịu, sớm đem phía trước không nghĩ đại khai sắc giới, còn muốn lại dung bọn họ sống lâu một đoạn thời gian ý tưởng vút tới rồi sau đầu, này đó đối hắn thượng quan thế gia bất trung sinh phản cốt người đã không thể lại để lại. Xắt. Hắn lạnh lùng mở miệng. Thượng quan Chiến Minh Bạch vị này, lão tổ ý tứ, trong mắt hiện lên một màn lạnh lẽo tinh quang, mang theo hoàng kim chiến thuyền thượng chúng tu sĩ liền xông ra ngoài, chúng tu sĩ tay cầm pháp khí phi kiếm, chuẩn bị đem những người này tất cả đều tàn sát. Hai bên thực mau chém giết ở cùng nhau. Tiếng giết rung trời. Thượng quan tu chúc phục đan dược, lần thứ 2 tế ra Nhật Nguyệt sao trời đồ. Hướng tới tu vi cường đại nhất long khiếu thiên đám người mà đi, muốn đem long khiếu thiên đám người cháu nhập sao trời đồ chung xé đến bọn họ hồn phi phách tán. Một tẩy vừa rồi đối chiến tần lạc y di suy tản buồn bực chi khí. Tần lạc y di lúc này đã bị thượng quan đức tế gia nhật nguyệt sao trời đồ toàn bộ bao phủ ở thân hình. Thượng quan đức trong mắt khó nén đắc sắc, cho rằng nắm chắc thắng lợi, nguyên bản bị bao phủ trụ thân ảnh lại động, trực tiếp từ lóa mắt quang mang trung vươn một bàn tay tới, cái tay kia trắng non như ngọc tốt đẹp vô cùng, Dương ở thượng quan tu chúc đỉnh đầu, ngón tay vừa động liền đem hắn sao trời đồ xé rách mở ra. Thượng quan tu chúc thậm chí liền không có phục hồi tinh thần lại, thân thể đã bị thật mạnh đánh đi ra ngoài, cùng phun ra một ngụm máu tươi. Thượng quan Đức sai lăng vô cùng, đã quên Triều Tần Lạc Y tiếp tục công kích, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên tượng xem quái vật giống nhau nhìn bị chính mình sao trời đồ bao lại Tần Lạc Y. Trọng thương thượng quan tu chúc hảo đi, không phải trọng thương kỳ thật đã là đem hắn phế đi, Tần Lạc Y Liễu lại thu hồi tay, đen nháy mắt phượng đạm nhiên nhìn về phía thượng quan nước. Thượng quan nước cả người phất lệnh. Đến tột cùng là như thế nào khủng bố tu vi, mới có thể đột phá ngày nào đó nguyệt sao trời đổ cường đại cấm chế, trọng thương bên ngoài người. Tần Lạc Y Liễu tu vi, cường đại đến ra ngoài hắn dự kiến. Đứng ở hoàng kim trên thuyền thượng quan nam tệ, nguyên bản đang đắc ý giảo giạt chờ xem Tần Lạc Y Liễu bị bắt lấy. Đến lúc đó hắn nhất định phải thân thủ lấy nàng trong cơ thể hôn nguyên thiên châu, Thấy như vậy một màn, cũng hoàn toàn ngây người. Tân lạc y dì ở kia lóa mắt sao trời ánh sáng trung không nhanh không chậm hướng tới thượng quan đức đi đến, Kia tinh quang bao phủ ở nàng trên người, chút nào không thể thương nàng mảy may. Vâng! Đúng lúc này, cách đó không xa hư không đột nhiên bị xé rách mở ra, Từ trong hư không nhanh chóng bước ra lưỡng đạo thon dài thân ảnh, ánh mắt chỉ đào qua. Liền thấy được tần lạc y dì hề, hai người nhanh chóng hướng tới tần lạc y dì hề mà đến. Giản thiếu chủ tới. Còn có tần lao ra thử. Tần lạc y dì hề dừng bước chân, ánh mắt từ thượng quan đức trên người rời đi, chuyển qua giản ngọc diện trên người, giản ngọc diện ánh mắt sắc bén, cả người đằng đằng sắc khí, nhìn đến nàng không có bị thương, sắc mặt thoáng hoãn hoãn, bất qua ở nhìn đến thượng quan chiến đỉnh đầu nhật nguyệt sao trời đổ khi sắc mặt của hắn lại lần thứ hai thay đổi. Lại có mấy đạo bạch quang từ trong hư không bắn ra tới, là có thể qua sông hư không bạch ngọc đài, trong đó một cái bạch ngọc đài thượng, đứng mặt lệnh lùng phượng phi ly, đoan mục trường thanh, sở giật phong đáng ngợi, ca ca tần thiên cũng tới. Tới đảo thật mò. Nguyên bản ẩn ở trên hư không bên trong bạch dĩ dẻ cười cười, cũng từ trong hư không lộ ra thân ảnh tới, đứng ở vòm trời phía trên. Trường 89 có thủ báo thủ. Liêu Khuynh Thành cũng tới. Nàng cùng Liêu Tử Thế ra liên can đệ tử, đều là cưới Liêu Hàn Phi Bạch Ngọc đại qua sông hư không mà đến, mới vừa phá ra hư không, đã nghe tới rồi trong không khí nồng đậm mùi máu tươi, càng thấy được bị vô số lóa mắt sao trời quang mang bao phủ trụ Tần Lạc Y, nhìn đến Tần Lạc Y cư nhiên không chết, nàng không khỏi trong lòng hoàn toàn thất vọng, ánh mắt liếc liếc mắt một cái cách đó không xa Tần Thiên, trong mắt hiện lên một đạo khắc thường phức tạp qua mang, càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Tần thiên cùng tần lạc y thì cư nhiên là thân huynh mội. Ánh mắt trận lué, nàng thấy được yêu nhã sửng sững ở không trung phản phất giống như đích tiên bạch y thì hề, sắp mặt càng là trở nên rất khó xem. Tần thiên một bộ gấm vóc hắc y thì hề, sấn đến bốn là cao lớn dáng người càng thêm thon dài đĩnh bạc, hắn lúc này trên mặt lại không có ý cười, trong mắt lập lué nguy hiểm quan mang, nhìn đến bị nhật nguyệt sao trời đổ bao phủ trụ tần lạc y thì hề, hư nhẹ một tiếng, ngự thân hồng, thật như tiêu chấp vọt qua đi cùng hắn cùng nhau tiến lên, còn có sở giật phong đám người. Thượng quan tu trúc đã bị trọng thương, nhìn thấy lúc này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hắn ánh mắt ở Tần Yên Chi, Liêu Hà Phi, Thác Bạc Nguyên Hủ, Đoan Mộc Cẩm Ngọc đám người trên người nhanh chóng quét qua. Trong lòng minh bạch những người này tất nhiên đều là hướng về phía Tần Lạc Ý Nhi mà đến, gắt gao nhấp nhấp môi, cười lạnh không thôi, Hỗn Nguyên Thiên Châu quả nhiên có lực hấp dẫn. Trừ bỏ hoàng phủ viêm không có tới, cái khác mấy đại thế gia cư nhiên tề tiểu, hiện giờ có nhiều như vậy người tranh đoạn, xem ra hôm nay là không tránh được muốn đại khai sát giới. Thượng quan chiến tự nhiên sẽ không làm tần thiên đám người dựa hướng tần lạc y dì hề, thực mô liền có rất nhiều tu sĩ vọt đi lên, đem tần thiên đám người ngăn cản, tần thiên không chế được ly hoạ kiếm, trực tiếp đem ngăn trở chính mình một người tử phủ tu sĩ nhất kiếm phách bay đi ra ngoài. Sở giật phong lấy ra thiên tâm thần thiện. Phượng phi ly cùng đoan một trường thanh trực tiếp tế ra mất đi thắp cùng âm dương kính. Ba người hiện tại đều là tử phủ tu sĩ, tu vi so với trước kia cao vô số lần. Ba người liên thủ, thế như trẻ tre, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tân mặc một hơi hóa tam thanh huyện hóa ra lưỡng đạo thân ảnh. Sức chiến đấu kinh người, dám tre ở hắn trước người người đều bị hắn không lưu tình chút nào phép bay khai đi, tông vô ảnh cũng tới. Hắn là tử phủ Điền Phong tu sĩ, bất quá chớp mắt thời gian, che ở hắn trước người tu sĩ đã bị hắn giết một tảng lớn. Thượng quan chiến thấy thế, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Giang Ngọc diễn cả người tản ra khung bố hơi thở, tuấn nhan băng hàn, thân hình vừa động, trực tiếp liền lướt qua mọi người đi tới sao trời đồ hạ, cùng hắn cùng nhau rất dễ dàng liền bước qua tới, còn có tần lao gia tử. Feng Feng Già Ngọc Diễn cùng Tần Lao gia tử hai người không hẹn mà cùng ra tay, đều đều đánhút về phía Thượng quan Đức đỉnh đầu Nhật Nguyệt Sao Trời Đồ, muốn đem hắn Nhật Nguyệt Sao Trời Đồ đánh nát, đem bị bao phủ ở bên trong Tần Lạc Ý ỉa giải cứu ra tới. Bị hai người này liên thủ một kích, kia nguyên bản quang mang vạn trượng Nhật Nguyệt Sao Trời Đồ đột nhiên mãnh liệt chấn động lên, mặt trên quang mang càng lại ám ám, Thượng quan Đức vừa kinh vừa giận. Ờ Già Ngọc Diễn cùng Tần Lao gia tử công kích lần thứ 2 rơi xuống phía trước. Hắn chủ động đem nhật nguyệt sao trời đồ thu lên. Tần lạc ý gì hay biến thái hắn là đã kiến thức quá, lúc này chính mình nhật nguyệt sao trời đồ trong khoảnh khắc căn bản vô pháp nề hà nàng, trong mắt quang mang sâu thảm khó lường, hắn nhìn giảng ngọc diễn cùng tần lao gia tử. Giảng ngọc diễn hắn không quen biết, bất quá tần lao gia tử hắn lại là nhận thức. Có thể trực tiếp lướt qua chúng, không sợ hắn uy áp lây động hắn nhật nguyệt sao trời đồ, hắn biết này hai người tu vi chỉ sợ cũng cùng hắn giống nhau. Đã đột phá tử phủ liên phong Ý kìa nhi Người không sao chứ Già ngọc diễn lược đến tần lạc Ý kìa bên cạnh Ánh mắt thực mau lại thập phần cẩn thận Ở tần lạc Ý kìa trên người nhìn nhìn Trong mắt có lo lắng còn có ảo não Chỉ hận chính mình ngày hôm qua Không ở vong hưu sơn Cứ nhiên làm nàng gặp nạ Cũng may hôm nay hắn tới không tính vãn Thà không có việc gì Tần lạc Ý kìa chốc trước mắt Hướng hắn lịch ngợm cười cười Có việc cũng không phải là nàng Già Ngọc Diễn nhìn nàng khẽ mắt cong lên độ cung tự nhiên tốt đẹp hơn hẳn kia sao trời trung tháng lý ẩm, mắt như hồ thu, lưu ly lộng lẫy sáng rọi lệnh kia khắp thiên hạ muôn vạn phấn trang cũng mất nhan sắc, bên trong không có một tia bóng ma, vì thế hoàn toàn yên lòng. "Các ngươi như thế nào tìm tới?" Tân Lạc Yy có chút to mò, từ nàng rời đi đến bây giờ mới một buổi tối mà thôi, phía trước tuy rằng nghe nói hắn đã tới Khai Dương thành, Bất quá nơi này cách khai dương thành nhưng ước chừng có gần 2.000 vạn giảm, bọn họ tới cũng quá nhanh chút. Già ngọc diễn ánh mắt lạc hướng trên tay nàng tuyết hồ, hoàn mỹ môi mỏng biên tràn ra một mặt nhu hỏa ý cười, lại dơ tay sờ sờ nàng trong lòng ngược tuyết hồ. Sau đó nói, đại sư huynh ở tuyết hồ trên người hạ truy tung pháp thuật. Tuyết hồ trận trắng mắt, có chút buồn bực gục xuống hạ mặt. Tân lạc ý gì hề nhìn tuyết hồ như vậy. Hơi một suy nghĩ liền sáng tỏ đại sư huynh lúc ấy hạ truy tung pháp thuật khẳng định là vì bắt này Tuyết Hồ, không nghĩ tới hắn truy tung pháp thuật cư nhiên như thế lợi hại, cách gần 2000 vạn dặm, hắn cũng nhanh như vậy liền tìm tới. Nàng vô vô Tuyết Hồ đầu, hai cái sư huynh còn có sở giật phong đám người cũng thành công giết lại đây, thượng quan thế gia tiến đến ngăn cản bọn họ tu sĩ, đều bị bọn họ giết, kia thần chấn sát, thần Phật chấn sát Phật tàn nhẫn bộ dáng. Làm được với quan thế gia cái khác tu sĩ lúc này đã căn bản không dám tới gần bọn họ. Bạch Đi Lì Hề cũng tử không chung hạ xuống, đứng ở tần lạc Đi Lì Hề bên cạnh. Sở giật phong, phượng phi ly đám người lực chú ý phía trước đều ở tần lạc Đi Lì Hề trên người, thật không có chú ý tới Bạch Đi Lì Hề tồn tại. Lúc này nhìn đến hắn, ba người ánh mắt đều lẻ lẻ. Tần thiên cùng giảng ngọc diễn đều là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Đi Lì Hề. Hai người nhìn đến Tần Lạc Y cùng hắn rõ ràng rất là thuộc về bộ dáng, không khỏi cũng đem Bạch Tỷ Y cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái. Thượng Quan Thế Gia người bất quá một lát thời gian liền ở sở giật phong đám người trên tay thiệt hại không ít người, hơn nữa Long Hằng Vũ mang theo người cũng không có nhàn rỗi, nhân cơ hội cũng giết không ít người, Thượng Quan chiến khí cực, chỉ là lúc này đối mặt mấy đại thế gia cường giả, đạo cũng không dám lại cậy mạnh, mắt thấy không thích hợp, lập tức đem người triệu hồi Hoàng Kim chiến thuyền thượng. Hắn cùng thượng quan Tu Trúc cũng nhảy trở về Hoàng Kim chiến thuyền. So với vừa rồi tới là lúc, lúc này sở tổn Tu Sĩ liền một nửa đều không đến. Thượng quan Thế Gia Tu Sĩ, chỉ còn lại có thượng quan Đức một người còn ở chiến thuyền ở ngoài, mặt lạnh lùng phẫn nộ quát, Tần Duyên Chi, ngươi đây là có ý tứ gì? Đối Tần Duyên Chi Tu Vi, hắn đã có kiên kỵ. Tần Lao Gia tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó ánh mắt xoay người Tần Lạc ý đi hề. Thẩm Huy khó lường trong mắt có tia ý cười, hắn vẫy tay kêu Tần Lạc Y nghi hãy qua đi. Tần Lạc Y nghi thân hình vừa động, liền tới rồi hắn bên người, nghĩ đến vừa rồi Tần Lao gia tử đối với thượng quan đức không chút do dự ra tay, đáy lòng đối Tần Lao gia tử đốn sinh không ít thân cận chi ý. Tần Nha đầu, nghe nói ngươi bị người bắt đi, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới, là ai đem ngươi từ Vong Ưu Sơn mang đi? Tần Lao gia tử nhìn nàng hỏi, Tần lạc easy liếc chiến thuyền lên mặt sắc tái nhận vô cùng thượng quan nam tề liếc mắt một cái, đem sự tình trải qua nói một lần. Tần thiên thế mới biết, bắt đi mỗi mỗi cư nhiên là thượng quan nam tề. Như đao giống nhau ánh mắt bắn về phía thượng quan nam tề. Đoan một trường thanh đám người lánh khốc đến cực điểm ánh mắt cũng dừng ở thượng quan nam tề trên người. Thượng quan nam tề bị bọn họ tràn ngập sát y ánh mắt xem đến lưng trật lạnh, ánh mắt càng là lập lệ không thôi, không dám nên coi bọn họ ánh mắt. Bị tần lao ra tử bỏ qua đến hoàn toàn thượng quan đức tức giận đến âm thầm cắn răng, nếu không phải hắn hoài nghi đứng ở đối diện người chung ít nhất có ba cái đã đột phá tử phủ điên phong tu vi, sớm nhịn không được ra tay, nào còn sẽ chịu loại này điều khí. Ở tần lạc ý ghi nói chuyện thời điểm, Long Hằng vũ cực có ánh mắt đem Long Khiếu Thiên từ thượng quan thế gia hẻm núi cấm địa chung được đến mấy khối ghi lại thượng quan thế gia tàn sát dân trong thành bí tân ngọc giản trình tới rồi hắn trong tay. Tần Lao ra tử tiếp nhận kia ngọc giản, đem thần thức tham nhập ngọc giản bên trong, sau một lát ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đem tia ngọc giản đưa cho đi tới thượng quan Cẩm Ngọc. Liêu Hàn Phi đám người cũng đã đi tới. Xem qua ngọc giản lúc sau, đều là thập phần khiếp sợ nhìn về phía thượng quan Nam Thế. Liêu gia cùng thượng quan Thế gia 2 tháng trước ở Kỳ Long thành kết hạ thù hận, này 2 tháng sớm đã càng đánh càng lợi hại, lúc này nhìn đến thượng quan Thế gia phạm vào nhiều người tức giận. Trên mặt cố tình kiếp sợ, trong lòng lại ám sảng không thôi. Đem nữ tu sĩ dùng làm lộ đỉnh, cư nhiên còn hành hạ đến chết nhều như vậy nữ tu sĩ, lại tàn sát dân trong thành. Không nghĩ tới thượng quan Nam Tể cư nhiên làm hạ nhều như vậy lệnh người giận sôi sự tình. Thượng quan Đức lạnh băng ánh mắt nhìn về phía hắn. Kia cường đại uy áp, làm đến Liêu Hàn Phi nhịn không được tưởng lui về phía sau, trong chớp nhoáng, hắn lơ đãng rửa hướng Tần lão gia tử bên cạnh. Lúc này mới lặng yên ổn định thân hình. Trong lòng lại là dùng mình. Liền hắn cũng không dự đoán được thượng quan thế gia này hai cái lao bất tử cư nhiên còn sống. Cũng may này hai người là bị tần lạc y li hệ dụ ra tới. Nếu là phía trước liêu ra cùng thượng quan thế gia đánh nhau thời điểm bọn họ liền ra tới, bọn họ liêu tử thế gia đã có thể giữ nhiều lành ít. May mắn dưới, lại hối hận vừa rồi không nên mở miệng, hắn nên hảo hảo ngốc tại một bên. Xem bọn họ cùng tần lạc y y ở đâu cái ngươi chết ta sống mới lả. Tần lao ra tử đột nhân động, bất quá hắn thân ảnh cực nhanh, ở rất nhiều tu sĩ đều còn không có thấy rõ ràng hắn động tác thời điểm, hắn đã lần thứ hai quay lại, bất quá lúc này hắn trên tay lại nhiều một người. Thần duyên tri, ngươi muốn cùng ta thượng quan thế ra đối nghịch. Thượng quan đức giống dận ra tiếng. Tần lao ra tử trên tay người, rõ ràng là thượng quan nam tề, hắn tuy rằng thấy được tần lao ra tử động tác, Bất quá đi chặn lại thời điểm lại đã muộn một bước. Quang lấy tốc độ luận, tần lão gia tử so với hắn mau. Tần Lạc Ý Nhi cũng đã nhìn ra, nhịn không được xoa xoa cái mũi, khẽ cười cười, đánh giá tần lão gia tử không chỉ có là tốc độ so với kia thượng quan đương hầu, chính là tu vi chỉ sợ cũng muốn cao thượng một đoạn. Tần lão gia tử một trưởng liền phế bỏ thượng quan nam tề tu vi, thượng quan nam tề kêu thảm thiết một tiếng, nơi xa Liễu Hàn Tình trừng thẳng mắt, ánh mắt nhanh chóng lóe lóe. Bị phế bỏ tu vi thượng quan nam tệ bị Thần Lao gia tử ném tới Long Hằng Vũ trước mặt, Long Hằng Vũ hiểu ý, Thần Lao gia tử ý tứ này là thượng quan nam tệ mặc cho bọn hắn xử trí. Duyện hắn, làm hắn cấp những cái đó chết đi người đền mạng. Đi theo Long Hằng Vũ phía sau tu sĩ mỗi người đều động dị thường, Lâm Ngọc Kiều trong mắt hiện lên một mạt điên cuồng chi sắc, dẫn theo kiếm nhất kiếm liền lăm tới. Ở giữa yếu hại, Hai cái may mắn sống sót nữ tu cũng phẫn nộ vọt lại đây, xem khởi không xem, cầm kiếm liền chĩa trên người hắn bổ tới, đã không có tu vi thượng quan nam tể muốn tránh cũng không được, tiêu thảm thiết mấy tiếng, khí tuyệt bỏ mình. Chương 90 hủy diệt, tháng tuyệt đối. Thượng quan nam tể liền như vậy đã chết, có người hả giận phi thường, có người lại khí giận muốn yên. A. Thượng quan Đức nổi giận gầm lên một tiếng, râu tóc đều căng căng dựng lên, kia tiếng giống giận rung trời. Bên trong hàm cường đại sóng âm công kích, trong thiên địa linh lực càng là ở hắn điên cuồng hét lên trong tiếng đột nhiên bạo động lên, cuồng phong gào thét, gào thét không thôi, thái dương quang mang đều bị che lấp. Tần Duyên Chi này cử, đó là xích quả quả đánh hắn mặt a, hơn nữa Tần Duyên Chi động tác quá nhanh, thậm chí hắn liền tiến lên cứu hộ đều không được. Thượng Quan Đức Thành danh đã lâu, đừng nói hiện tại đã đột phá Tử phủ điện phong, tu vi đại tiến, chính là ngày xưa không có đột phá Tử phủ điện phong. Mấy ngàn năm trước hắn là có thể ở Huyền Thiên Đại Lục thượng hô mưa gọi gió, hoành hành không có kỵ. Thượng quan Nam Tề là hắn dòng chính con cháu, là hắn thượng quan thế gia ký thác kỳ vọng cao nỗ lực bồi dưỡng người. Hôm nay lại ngay trước mặt hắn thiệt hại ở Thiên Hạ tu sĩ trong tay, đầu tiên là bị cùng, lại bị hủy bỏ tu vi, hiện tại càng là bị mấy cái không có gì tu vi nữ nhân thứ thành tổ ong, kia khẩu khí hắn nơi nào lại còn nhẫn đến đi xuống. Trong mắt hắn lập lòe điên cuồng tưởng hủy thiên diệt địa phệ huyết quá mang. Thân hình vừa động, hắn đã nhanh chóng nhảy lên sau lưng Hoàng Kim chiến thuyền. Đứng ở Hoàng Kim chiến thuyền phía trên, hắn đầu tiên là nhìn về phía Tần Lạc Y Nhi, sau đó lại nhìn về phía Tần Lao Gia tử đám người, đôi mắt hung ác nham hiểm nhau lại, cả người khí chất dã run. "Hừ, tất cả mọi người cho ta nghe, cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm Tần Nguyên Chi tự sát, Tần Lạc Y Nhi lại đây ta Hoàng Kim chiến thuyền." Ta bỏ qua cho các ngươi, hoặc là ta cho các ngươi mọi người đều vì bọn họ hai người chôn cùng." Tiếng nói vừa dứt, một tiếng đất rung núi chuyển ầm ầm vang lớn sau, nơi xa gần vạn mét núi cao nháy mắt biến thành hư vô. La Hoàng Kim chiến thuyền công kích núi cao xa xa. Liêu Hàn Tình đám người nháy mắt biến sắc. Bọn họ Liêu gia cũng là có loại này chiến thuyền, chính là lực sát thương xa xa không có này Hoàng Kim chiến thuyền lợi hại. Thượng quan thế gia Hoàng Kim chiến thuyền bọn họ trước kia tự nhiên cũng là kiến thức quá, bảy đại thế gia đều có chiến thuyền, luyện chế thủ pháp cùng tài liệu đều không sai biệt lắm, uy lực cũng không sai biệt lắm, bất quá thượng quan nước vừa rồi lộ chiêu thức ấy, uy lực cũng đã xa xa cao hơn bọn họ chiến thuyền. Uy lực như thế lại, này chiến thuyền không phải trước kia kia một con thuyền, hẳn là thượng quan thế gia một lần nữa luyện lại chế quá. Không, không phải một lần nữa luyện chế quá. Đây là trong truyền thuyết tiên thuyền. Có mắt sắc tu sĩ nhận ra tới, kia Hoàng Kim chiến thuyền tuy rằng ngoại hình thoạt nhìn cùng trước kia thượng quan thế gia chiến thuyền không sai biệt lắm, chính là nhìn kỹ lại là bất đồng, ngược lại cùng trong truyền thuyết tiên thuyền thập phần tương tự, kia uy lực cũng như tiên thuyền giống nhau kinh người. Tiên thuyền truyền thuyết, ngọn nguồn đã lâu, bất quá này hơn 10 vạn năm tới lại trước nay không có người gặp qua thôi, mọi người đều cho rằng kia chỉ là truyền thuyết mà thôi. Không nghĩ tới trên đời này cư nhiên thật sự có kia đồ vật, còn thả còn bị thượng quan thế ra được đến. Nếu thật là tiên thuyền, nghe nói cưới tiên thuyền có thể trực tiếp phi thăng nhập tiên cảnh, cũng không biết có phải hay không thật sự. Không thể nào, muốn thật có thể phi thăng, kia thượng quan đức như thế nào đến bây giờ còn không có phi thăng? Có lẽ kia căn bản không phải tiên thuyền, chỉ là có điểm tượng mà thôi. Hoàng Kim chiến thuyền là tiên thuyền này, cả kinh người tin tức thực mau liền truyền ra. Chúng tu sĩ nhìn về phía Hoàng Kim chiến thuyền ánh mắt có kiêng kỵ, có hâm mộ, đương nhiên, càng có không yến hoài nghi chi sắc. Tân lão gia tử có chút cảm thấy hứng thú nhướng nhíu mày, đối thượng quan nước uy hiếp sùng nhị không nghe thấy. Tân Lạc Ý Nhi cũng là như suy tư gì nhìn kia chiến thuyền. Kia con Hoàng Kim chiến thuyền so với Phiêu Miểu tông kia con chiến thuyền sức chiến đấu chỉ sợ cao rất nhiều lần. Lực sát thương càng là kinh người, hơn nữa theo nàng phỏng chừng, nó lực phong ngự chỉ sợ cũng thập phần kinh ngợi, bất quá liền này con chiến thuyền mà thôi. Hắn thượng quan đức ném xuống hai câu lời nói liền muốn cho nàng ngoan ngoãn quá khứ không thành. Con muốn cho Trần lão gia tự tử tự sát. Nàng khẽ mắt dư quang nhìn mắt bên cạnh người Bạch Di Ly, Bạch Di Ly thần sắc nhàn nhạt nhìn kia con chiến thuyền, tựa hồ căn bản không có đem kia con chiến thuyền đặt ở trong mắt bộ dáng. Thượng quan đức đánh lại là cái ý kiến hay. Tần Lạc y dị con con ngươi trong mắt hiện lên hiểu rõ, thượng quan đức cư nhiên muốn dùng này con cái gì trong truyền thuyết tiên thuyền cô lập nàng cùng Tần lão gia tử? Hắn kia lời nói ngụ ý rõ ràng chính là suối dục làm cái khác tu sĩ bo bo giữ mình, không cần lại trộn lẫn tiến việc này. Cái gì làm Tần lão gia tử tự sát, chính là bảy đại thế gia gia chủ đều chỉ là tử phủ điên phong tu vi mà thôi. Tần lão gia tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lấy bọn họ tu vi Sao có thể làm tần gia lão gia tử tự tử sát? Đến nỗi nàng chính mình, nàng nhưng thật ra có chút hứng thú muốn đi một chuyến kia cái gì tiên thuyền bên trong, bất quá liền tính muốn đi, cũng không phải hiện tại, nhìn cho hay nàng lại đi vào cũng không mượn, nàng rất muốn biết thượng quan đức này rõ ràng dương lưu có phải hay không có thể thực hiện được. Thượng quan thế gia hôm nay xem như rằng có toàn bộ huyền thiên đại lục tu sĩ, đặc biệt là trở thành tuyệt toàn cục Tây vực tu sĩ cái đinh trong mắt, hôm nay lúc sau Thượng quan Thế Gia thanh danh tận hủy, Trần Lao gia tử vừa lên tới không nói hai lời liền cùng thượng quan nước đối thượng, biết thượng quan Nam Tề lệnh người giận sôi ác hành càng là trực tiếp đem người từ chiến thuyền thượng tóm được lại đây, Thành Thạo không hề một kia Băn Khoan liền hủy bỏ thượng quan Nam Tề tu vi, còn đem Thượng quan Nam Tề ném nhập đối hắn hận thấu xương Long Hằng Vũ đám người trong tay mặc cho bọn hắn xử trí, Tây vực tu sĩ, đặc biệt là thậm chịu thượng quan Nam Tề làm hại tu sĩ trong lòng cảm kích ai. Tự nhiên là Tần lão gia tử. Long Hằng Vũ bọn họ khẳng định là không có khả năng giết Tần lão gia tử, bất quá chỉ cần bọn họ tại đây sống chết trước mắt bắt đầu sinh lưu ý, thậm chí còn có mấy đại thế gia chung cái khác mấy nhà, nếu vị bo bo giữ mình cũng bắt đầu sinh lưu ý, giữ lại Tần gia một nhà đối mặt thượng quan thế gia, mặc kệ lúc sau Tần lão gia tử là chết vẫn là sống, cùng cái khác thế gia còn có tu sĩ gian vết rách sẽ không bao giờ nữa, nhưng đền bù đi lên. Nhìn bị hủy đến hôi phi yên diệt mấy ngàn mét núi cao, phương xa vây xem liên can tu vi không cao tu sĩ bắt đầu dần dần lui khai đi, cuối cùng biến mất không thấy, bất quá Long Hằng Vũ mang đến người lại không có rời đi, vẫn cứ kiên định đứng ở Tân Lạc Y Y phía sau. Tân Lạc Y Y cười cười, lại nhìn về phía bọn họ ánh mắt nhu hòa không ít, mặc kệ bọn họ là bởi vì cái gì nguyên nhân không có thối lui, liền hướng về phía bọn họ hiện tại còn đứng ở nơi này. Hôm nay nàng liền nhất định sẽ kiệt lực hộ bọn họ tru toàn. Thượng quan Đức cũng nhìn đến nơi xa có người đi rồi, sắc bén vẫn nội trong ánh mắt hiện lên một mả tâm lánh đắt sắc, bất qua ở nhìn đến cái khác mấy đại thế gia gia chủ không có một cái rời khỏi sau, ánh mắt lần thứ hai trở nên lạnh léo, hứa nhẹ một tiếng. Liêu Khuynh Thành hiện tại chẳng qua là huyền phủ Tu Vi mà thôi, lúc này đã thập phần hối hận hôm nay cư nhiên chạy tới xem náo nhiệt, nàng nhìn về phía chính mình phụ thân Liêu Hàn Tình. Trong mắt khó nén nôn nóng. Ở nàng xem ra, thượng quan Đức hiện tại liền giống chó điên không sai biệt lắm, vạn nhất hắn nổi điên làm kia hoàng kim chiến thuyền nhắm ngay bọn họ nơi này tới một chút, kia còn lợi hại. Hung chi Liếu gia cùng thượng quan Thế gia phía trước cân đo án, thượng quan Đức lấy các nàng khai d้าว khả năng tính phi thường đại. Càng nghĩ càng lạ nôn nóng. Liếu Hàn Tình cũng là do dự, bất quá người xung quanh đều không có rời đi. Hơn nữa Liêu Tử Thế gia gia chủ Liễu Hàn cũng không phải không có dự đi, loại này thời khắc, hắn đương nhiên càng không thể chủ động để rời đi sự. Hắn ánh mắt quét về phía Liêu Khuynh Thành, nhỏ đến khó phát hiện ý bảo nàng trước bình tĩnh, sau đó lại lặng yên nhìn về phía Liêu Khuynh Nghiên huynh muội hai người, Liêu Khuynh Thành thần sắc cũng là không chừng, Liêu Huyền Dịch tuy rằng che giấu rất khá, bất quá hắn vẫn là từ hắn trong mắt nhìn ra một tia nôn nóng. Liễu Hàn tinh ánh mắt lóe lóe. Sau đó lại nhanh chóng rời đi, trong lòng lại là đại định. Thượng quan Đức ánh mắt quét qua chung quanh còn không có rời đi tu sĩ, cười qué dị hai tiếng nói, xem ra các ngươi đều là chuẩn bị lưu lại theo chân bọn họ đồng quy vu tận. Trần lão gia tử kéo kéo khóe môi, mãn nhãn khinh thường nhìn hắn sẩn nhiên cười, thật lớn khẩu khí, bất quá là một cái chiến thuyền mà thôi, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể thiên hạ vô địch không thành. Hắn khoanh tay mà đứng, Đối với kẻ nghe nói là tiên thuyền Hoàng Kim chiến thuyền không hề có sợ hãi, màu xanh lá và táo ở phần Phật trong gió phiêu dãng, mắt phượng như mực, mắt nếu hàn tinh, đáy mắt tựa một hồ thông bí hồ, thâm thúy sâu thẳm, mang theo vẻ nghệ hết thảy náo nghệ. Tân Lạc Ý Nhi nhịn không được dưới đáy lòng vi tần lao ra tử lỗi lạc phong tư khen một tiếng đẹp. Không tồi, bất quá là một con thuyền chiến thuyền mà thôi, cư nhiên liền tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết. Người thượng quan thế gia khẩu khí cũng chưa miễn quá lớn chút đi. Đoan mục cẩm ngọc lại cười nói, một bên nói chuyện một bên đem đoan mục thế gia thật lớn uy vũ chiến thuyền cũng phóng ra, mang theo đoan mục thế gia liền can người lập với chiến thuyền phía trên. Đứng ở hắn bên cạnh người không xa một cái trung nhiên nam tử cũng vỗ tay phụ họa, kia nam tử cũng có một đôi mắt đào hoa, chỉ là cặp mắt đào hoa kia trung lắng động lại không ít năm tháng dấu vết. Tần lạc ý gì hề nhịn không được nhìn phượng phi ly liếc mắt một cái. Phượng Phi Ly yêu nghiệt mắt đảo hoa trung tràn ra một mặt liễm diễm ý cười, đoan mục trường thanh liền ở nàng bên thai thấp thấp nói, đó là Phượng ra gia, gia chủ. Phượng ra gia, gia chủ Phượng Thanh Ca là tử phủ điên phong tu sĩ, cũng là Phượng Phi Ly phụ thân, mà Phượng ra dòng chính một chi, trừ bỏ Phượng Phi Ly ở ngoài, Phượng Thanh Ca còn có hai cái nhi tử. Tần lạc y dì ở trong lòng âm thầm tương đối một phen. Phượng Phi Ly nếu cùng Phượng Cẩn chỉ có một phân giống nhau nói. Cùng Phượng Thành ca lại có 5 phần giống nhau, Phượng Thành ca thoạt nhìn cũng bất lão, chỉ so Tần lão gia tử thoạt nhìn hơi chút lớn tuổi một ít, nghĩ đến tu luyện thiên phu cũng là cực cao, mới có thể đem dung mạo bảo trì ở cực tuổi trẻ trạng thái. Liễu Hàn Phi đứng ở Liễu gia chiến thuyền phía trên, nhìn đến không chỉ có Phượng Thành ca gia tới biểu lộ thái độ, ngay cả Thác Bạc Tiêu gia cũng đứng ra biểu lộ thái độ, Hoàng phủ Viêm không có tới, Giả Ngọc diễn là hoàng phủ gia thiếu chủ. Vẫn luôn kiên định đứng ở tần lạc y lì hề phía sau, tính lên lúc này chỉ còn lại có hắn liêu tử thế ra thái độ ái muội, làm cho cái khác mấy đại thế ra mặt hắn cũng chỉ đến trước đứng ra cho thấy liêu ra muốn cùng mọi người cùng nhau cộng tiến tối thái độ. Liêu khuyên thành hận đến cắn chặt rằng, chừng hướng nơi xa tần lạc y lì hề, đột nhiên lại nghĩ đến tần lạc y lì hề đã xưa đâu bằng này, ở bị người phát hiện phía trước, lại bay nhanh rũ xuống mi mắt, tiểu tâm giấu đi trong mắt hận ý. Thượng quan nước rối rục bọn họ kế sách rơi vào khoảng không, ánh mắt cũng ám trầm đến lợi hại, đối mặt bảy đại thế gia trung sáu đại thế gia, hắn cũng không chút nào yếu thế, cười to hai tiếng nói: "Hảo, các ngươi tưởng cùng nhau lên đường, ta liền thành toàn các ngươi đi." Hoàng Kim chiến thuyền mặt trên đột nhiên toát ra mấy chục cái pháo khẩu, những cái đó pháo khẩu mà hướng bốn phương tám hướng, ầm ầm một tiếng, từ pháo khẩu bắn ra vô số màu bạc đạn áo. Hoàng kim chiến thuyền lại hướng về phía tần lạc y y hay một hàng bay nhanh nào tới. Tần lao ra tử nhanh chóng ở chung quanh bày ra kết giới, chặt trong đó đại bộ phận khủng bố màu bạc đạn áo, giả ngọc diễn trên tay nặn ra phát quyết, vận khởi thần mặt trời kinh, hướng về phía kia hoàng kim chiến thuyền liền hung hăng đánh ra một trường. Hoàng kim chiến thuyền thượng phòng ngự chấn động một chút, lại không có chút nào muốn tan vỡ dấu hiệu, hắn liên tiếp lại đánh ra vô số trường, ẩm ẩm tiếng đánh thẳng truyền ra vạn dạm Tần Lão gia tử đằng ra tay tới, cũng hung hăng công hướng Hoàng Kim chiến thuyền, Tần Lạc Iiye cũng không có nhàn rỗi, nàng không lùi mà tiến tới, nhanh chóng hướng Hoàng Kim chiến thuyền lượ qua đi, bất quá ở nàng đang muốn động thủ phách về phía Hoàng Kim chiến thuyền thời điểm, từ Hoàng Kim chiến thuyền một bên đột nhiên truyền đến một cổ cường đại hấp lực, kia cổ hấp lực lấy kỳ mau vô cùng tốc độ hình thành một cái thật lớn lỗ xoáy, muốn đem nàng hút qua đi. Xách, nguyên lai like ở chỗ này chờ ta đâu? Tần lạc y rìa đen nhánh mắt vượng trung hiện lên một mạng tinh danh chi sắc, nàng vô về cảm suy xét muốn hay không dứt khoát bị kêu lốc xoáy hít vào đi hảo, lúc này thượng quan đức đều không quên tới bắt nàng, nàng cũng không thể làm hắn quá thất vọng không phải. Đừng đi vào, vẫn luôn đi theo nàng bên cạnh bạch y rìa ngăn chở nàng, hai ngày này hắn vẫn luôn đi theo tần lạc y rìa, hắn cũng biết tần lạc y rìa hiện tại rõ ràng là trời tâm nổi lên. Bất quả này hoàng kim chiến thuyền sắc thật không thể so giống nhau chiến thuyền, thượng quan đức lại rõ ràng đã bị kích thích đến điên cuồng vô cùng, hắn một chút cũng không nghĩ tần lạc ý đi thiệp hiểm. Người đi vào bọn họ sẽ lo lắng. Bạch ý đi, đi đen nhánh ánh mắt ý có điều chỉ nhìn về phía phượng phi ly mấy người. Phượng phi ly bọn họ cũng đã thấy được này đột nhiên xuất hiện lúc xoáy, trong mắt khó nén nôn nóng, bọn họ đứng ở một con thuyền chiến thuyền phía trên, kêu chiến thuyền là giả ngọc diễn mang lại đây chính một bên chỉ huy chiến thuyền công hướng hoàng kim chiến thuyền, một bên lại làm cho bọn họ chiến thuyền nhanh chóng tới gần lại đây, hiển nhiên là nghĩ tới tới đem nàng giữ chặt không bị cuốn vào lốc xoáy chung đi. Tân Lạc Ý chỉ trong lòng ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình có vong ưu sơn thời điểm đột nhiên bị kéo vào hư không khi vượng phi li bọn họ trong mắt cũng là như hiện tại giống nhau, tràn ngập nỗi nóng lo lắng, hễ nay tức khắc nổi lên trong lòng. Quyết đoán đánh mất tương kế tiểu kế vọt vào đi tìm tới quan đốc bọn họ tính toán sổ sách trí niệm. "Vain!" Bạch Tỉ Nhi ra tay. Một tiếng đinh thai nhức góc kịch vang làm đến thiên địa đều run rẩy lên, mà bao phủ trụ hoàng kim chiến thuyền cứng cỏi phong ngự càng là đột nhiên sụp đổ, lộ ra chiến thuyền bên trong thượng quan đốc liên can người. Ầm ầm kịch vang lúc sau, chung quanh có ngắn ngủi yên tĩnh, chúng tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng nhìn Bạch Tỉ Nhi. Trừ bỏ sớm đã biết hắn tu vi biến thái phượng phi li đám người sắc mặt còn tính bình thường, bọn họ đều thấy được Bạch Đế chỉ là một trưởng, liền đem tần lao ra tử còn có tu vi cường đại vô cùng giản ngọc diễn đều không có phá rất kết giới phá rớt. Thượng quan đức sắc mặt trở nên xanh mét, như thế nào cũng không có dự đoán được hôm nay nơi này cư nhiên còn có tu vi như thế cao tu sĩ, một trưởng liền đem chiến truyền phong ngự kết giới phá rớt, như vậy thực lực làm hắn kinh hãi. Trong lòng biết muốn đoạt tần lạc y dì hế hốn Nguyên Thiên Châu hôm nay chỉ sợ là không có khả năng, thực mò phục hồi tinh thần lại, tự mình ngự chiến thuyền nhanh chóng muốn rời đi. Tần lạc y dì hế nhanh chóng đi theo đuổi theo, hôm nay nàng liền không tính toán buông tha thượng quan thế gia, thượng quan thế gia đó chính là một cái rắn độc, lưu trữ bọn họ hậu hoạn vô không. Già Ngọc diễn chiến thuyền trước hết đuổi theo, sau đó cái khác mấy đại thế gia chiến thuyền cũng đuổi theo. Phàn Kim chiến thuyền cường đại phòng ngự bị phá hư rớt, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng một lần nữa bố trí lại hảo, đã không có phòng ngự chiến thuyền thượng thượng quan chiến đám người nhanh chóng bại lộ ra tới. Sở Dật Phong lấy ra Thiên Tâm Thần Tiễn liền hướng tới thượng quan chiến vọt tới. Nhất kiếm ở giữa bụng, nháy mắt thân thể bạo vỡ ra tới. Thượng quan Đức tức giận đến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lúc này lại biết không thể dừng lại, cũng bất chấp đi xem là ai động tay. Tiếp tục ngự hoàng kim chiến thuyền nhanh chóng về phía trước phương bỏ chạy đi. Tần lạc y đi cùng bạch y đi tốc độ cực nhanh, lại lược tới rồi hoàng kim chiến thuyền. Tần lạc y đi trực tiếp tìm tới thượng quan nước, bạch y đi ở dối tay thi pháp, đọng lại chung quanh không gian. Hoàng kim chiến thuyền giống như lâm vào vũng bùn chung giống nhau, rốt cuộc không thể động đậy. Chiến thuyền thượng chỉ dư lại 200 tới danh tu sĩ, thấy thế kinh hãi, mặt sau lại có chiến thuyền cùng đen tuyển một mảnh rất nhiều tu sĩ đuổi theo, lại bất chấp cái khác xoay người bỏ thuyền liền trốn. Tân Thiên dơ ly Hỏa Kiếm, Thức Mao liền cùng Phượng Phi, Ly Long Hằng Vũ bọn họ liền can ngồi ở chiến thuyền xông vào trước nhất mặt người xông lên Hoàng Kim chiến thuyền, cùng thượng quan thế ra những cái đó muốn chạy trốn tu sĩ kịch liệt chiến ở cùng nhau. Khoảnh khắc chi gian, không trung tiếng rít rung trời. Già Ngọc diễn tuy rằng đối Bạch Đế không có thù, bất quá vừa rồi đã kiến thức quá Bạch Đế hiểu lợi hại, có hắn ở Tân Lạc phía bên người hắn đảo cũng không có vội vã qua đi trực tiếp chọn thượng thượng quan tu trúc cùng thượng quan tu trúc chiến ở bên nhau, thượng quan tu trúc tuy rằng bị trọng thương, này một lát công phu rồi lại khôi phục không ít tu vi, bất quá hắn lại căn bản không phải Giản Ngọc Diễn đối thủ, thực mau liền bị Giản Ngọc Diễn giết chết. Mà thượng quan thế gia tu vi tối cao thượng quan đức, lúc này đang theo Trần Lạc y, y chiến ở bên nhau, Úc còn không mang nổi mình Úc, nhìn đến thượng quan tu trúc gặp nạn, trong lòng sốt ruột rồi lại không thể qua đi, chơ mắt nhìn hắn cùng thượng quan chiến giống nhau lại chết ở chính mình trước mặt. Nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra nhật nguyệt sao trời đồ, lần này những cái đó sao trời trực tiếp biến ảo số tròn bất tận lưới dao sát bén, hướng tới tần lạc y thì hải bổ tới. Tần lạc y thì còn con khỏe môi. Cười như không cười nói, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi ngày này nguyệt sao trời đồ có thể vây khốn ta không thành. Vừa rồi hắn vây không được nàng, hiện tại đồng dạng vây không được, sẽ bị hắn nhật nguyệt sao trời đồ bao phụ trụ bất quá là nàng tưởng rõ thám biết hắn tu vi như thế nào thôi. Bàn tay trắng nhẹ dương, liền giống như chi có đối đãi thượng quan tu chú giống nhau, trực tiếp liền đem kia phúc đốt sáng lên gần 200 viên sao trời nhật nguyệt sao trời đồ xé rách, thuận tiện lại cho hắn một trường, đem hắn chụp thành trọng thương. Sao có thể? Thượng quan nước không thể tin tưởng lẩm bẩm, ngay sau đó lại sẩu thảm cười, tưởng ta thượng quan nước này mấy ngàn năm vẫn luôn bế quan, hiếm khi thời gian ra tới thế gian khổ tu dưới rốt cuộc đột phá tử phủ điền phong, đáng tiếc không có tu luyện công pháp, hết thể đều đến chính mình sở soạn. Tần lạc ý hề, hôn nguyên thiên châu bên trong có phải hay không có tu luyện công pháp? Nếu không phải có tu luyện công pháp, như thế khó có thể đột phá tử phủ điền phong, tần lạc ý hề như thế nào sẽ đột phá? Hơn nữa tu vi rõ ràng so với hắn cao thượng rất nhiều, còn có giảng ngọc diễn, đó là nàng sư đệ, còn có tần duyên tri, đó là nàng ca ca sư tổ. Còn có bạch thi đi hề. Tần lạc y gì hơi ninh mẩy, nghĩ đến chính mình bị đoạt xá kêu một lần. Liên như vậy một viên quỷ dị khó lường hạt trâu, những người này cư nhiên tức tiêm đầu đều tưởng đoạt. Không có công pháp. Nàng nhàn nhạt nói. Thượng quan đức lại không tin, lao đi khỏe môi màu tươi, hắn ánh mắt quá dị nhìn tần lạc y đi hề. Một bên lẩm bẩm không tin nói, một bên tựa hồ là vô ý thức hướng tới tần lạc y đi hề đã đi tới, bộ dáng thập phần thất hồn lạc phách lại ở ngoao tiếp cận Trần Lạc Y Y thời điểm, đột nhiên hướng về phía Trần Lạc Y Y chạy vội tới, thân thể nhanh chóng chứng đại, lại là tưởng tự bạo cùng Trần Lạc y, y Y đồng quy vu tận. Tìm chết. Bạch Y Y khẽ quát một tiếng, một đạo ngân quang đột nhiên từ trên tay hắn phụt ra mà ra, bắn vào thượng quan đức trên tay, thoáng chốc thượng quan đức trên người hiện lên rất nhiều xa lạ phù văn, còn có rất nhiều chỉ bạc, đem hắn toàn bộ thân thể tất cả đều bao lại, lại là không bao giờ có thể tự bạo Công tránh thoát không khai. Thượng quan nước Hoàng sợ đến cực điểm. Lúc này thượng quan gia tộc tu sĩ đều đã bị giết, chỉ còn thượng quan nước, chúng tu sĩ đều ánh mắt sáng quắc nhìn một màn này, đột nhiên, những cái đó màu bạc phủ văn hô một tiếng thiêu đốt lên, chớp mắt thời gian, liền đem thượng quan nước tiêu chết. Thấy một màn này, đứng ở nơi xa một góc Liễu Hàn Tình đột nhiên cả người lạnh lẽo, giống như vào Đông Hàn Thiên Lật vào động băng lung giống nhau. Chương 90 hủy diệt. Kháng tuyệt đối.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 Chính một bên chỉ huy chiến thuyền công hướng Hoàng Kim chiến thuyền, một bên lại làm cho bọn họ chiến thuyền nhanh chóng tới gần lại đây, hiển nhiên là nghĩ tới tới đem nàng giữ chặt không bị cuốn vào lốc xoay chung đi. Tần lạc y dưới trong lòng ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới lúc trước chính mình có vong yêu sơn thời điểm đột nhiên bị kéo vào hư không khi phượng phi ly bọn họ trong mắt cũng là như hiện tại giống nhau, tràn ngập nôn nóng lo lắng, ấy nấy tức khắc nổi lên trong lòng quyết đoán đánh mất tương kế tiểu kế vọt vào đi tìm tới quan đức bọn họ tính toán sổ sách dí niệm. Vâng! Bạch Thị Hìa ra tay. Một tiếng đinh thái như góc kịch vang làm đến thiên địa đều run rảy lên, mà bao phủ trụ hoàng kim chiến thuyền cứng cỏi phòng ngự càng là đột nhiên sụp đổ, lộ ra chiến thuyền bên trong thượng quan đức liên căn người. Âm âm kịch vang lúc sau, trung quanh có ngắn ngủ yên tĩnh, chúng tu sĩ đều khiếp sợ vô cùng nhìn Bạch Thị Hìa.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 Lại ở mau tiếp cận tần lạc y đi thời điểm, đột nhiên hướng về phía tần lạc y đi chạy vội tới, thân thể nhanh chóng trứng đại, lại là tưởng tự bạo cùng tần lạc y đi đồng quy vụ tợ. Tìm chết! Bạch y đi khét quát một tiếng, một đạo ngân quang đột nhiên từ trên tay hắn phụt ra mà ra, bán vào thượng quan đức trên tay, thoáng chốc thượng quan đức trên người hiện lên rất nhiều xa lạ phù văn, còn có rất nhiều chỉ bạc, đem hắn toàn bộ thân thể tất cả đều bao lại, lại là không bao giờ có thể tự bạo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 Thánh Sơn ở Tây vực Tây Linh thành phụ cận, nguyên bản là thuộc về thượng quan thế gia một chỗ cực kỳ quan trọng cấm địa, bảo hộ nghiêm ngặt, thượng quan thế gia gia tộc trọng địa liền ở Tây Linh thành. Nghe nói lúc trước thượng quan thế gia sừng bá Tây vực thời điểm, sở dĩ sẽ lựa chọn Tây Linh thành vì gia tộc trung tâm trọng địa, rất quan trọng nguyên nhân chính là bởi vì phụ cận Thánh Sơn. Bất quá một đêm chi cách, hiện tại Thánh Sơn đã không thuộc về thượng quan gia tộc, một hồi đại chiến Làm được với quan thế gia cao thủ cơ hồ toàn bộ hủy diệt, cũng làm Tây vực thay đổi thiên. Tây Linh Thành tuy rằng còn có không ít thượng quan thế gia tộc nhân, bất quá ở đại chiến thất lợi lúc sau, rất nhiều tin tức linh thông tu sĩ lập tức thoát đi Tây Linh Thành, chỉ là bọn hắn động tác tuy rằng rất mau, nhưng cái đó cùng thượng quan thế gia cao thủ án tu sĩ động tác cũng rất mau, lập tức tiến đến đuổi giết. Đao tẩu người tuyệt đại bộ phận đều bị chặn lại ở, bởi vì đã không có tử phủ cao thủ Thậm chí liền Ngọc phủ tu sĩ cũng rất ít, cuối cùng thành công chạy thoát người mười không đủ một. Tây Linh thành nháy mắt máu chạy thành sông. Lần này bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu đồn đãi đi theo đi vào Tây vực tu sĩ rất nhiều, thừa dịp thượng quan thế gia huynh đảo hết sức, những cái đó đã không dám lại tìm Tân Lạc Y y cướp đoạt Hỗn Nguyên Thiên Châu tu sĩ ngược lại nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa. Bọn họ không chỉ có nhanh chóng đi công kích thượng quan thế gia nơi Tây Linh thành, còn có thượng quan thế gia cấm địa tưởng cấp lấy thượng quan thế gia vô số vạn năm tới tích lũy các loại có thể trợ tu luyện kỳ chân dị bảo, thậm chí cái khắc cùng thượng quan thế gia không chút nào tương quan thế gia cũng trong lúc hỗn loạn gặp kiếp nạn. Trừ bỏ đã hủy diệt thượng quan thế gia, lúc này toàn bộ Tây vực cường đại nhất gia tộc là Long Hằng Vũ nơi Long thị gia tộc. Bất quá Long thị gia tộc cũng không có thừa dịp lần này thượng quan thế gia rơi đại thời điểm sưng bá Tây vực, mà là lập tức hướng Tần Lạc Y y quy phục, tuyên thệ nguyện trung thành với nàng. Cùng hắn long ra cùng nhau đầu thành còn có ở cùng thượng quan nước đại chiến bên trong, vẫn luôn kiên định đứng ở tầng lạc phía sau những cái đó thế gia đại tộc. Cái khác nghe tin tới rồi Tây vực thế gia rất là giật mình, bất quá mắt thấy Tây vực chiến sự đem khởi, đã không có cùng với nó Huyền Thiên đại lục 6 đại đại thế gia thực lực tương ngang nhau thượng quan thế gia, Tây vực khó thoát bị Huyền Thiên đại lục Đông Đảo cường giả kia cắt vận mệnh, này trực tiếp nghiêm trọng uy hiếp tới rồi Tây vực bản địa thế gia địa vị. Lo lắng bị kiếp giết cùng thượng quan thế gia không quan hệ những cái đó thế gia, rất có thể chính là bọn họ vết xe đổ. Bọn họ cũng đều biết Tây vực cần thiết đến có một cường giả tới bảo hộ, cùng Long gia giống nhau. Đông đảo thế gia không hẹn mà cùng quy phục Tần Lạc Yiye, tôn nàng vì Tây vực bá chủ. Bất quá ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Tần Lạc Yiye liền lấy mau đến không thể tưởng tượng tốc độ thay thế được thượng quan thế gia, thống trị Tây vực. Ruột thịt ca ca là Tần tự thế gia đệ tử lịch truyền. Hai cái sư huynh một cái là Phượng gia thiếu chủ, một cái là Đoan mục thế gia thiếu chủ, còn có một cái sư đệ là Hoàng phủ thế gia thiếu chủ, thậm chí nàng đối thác bạn thiếu chủ còn có ân tứ mạng. Hơn nữa nàng ở đối mặt thượng quan thế gia khi sắp phạt quyết đoán, làm đến những cái đó tưởng thừa dịp đại loạn là lúc cấp bốc chia cắt Tây vực tu sĩ hoàn toàn đánh mất chủ ý. Có Trần Lạc Y liề kinh sợ, chàng ngập tây linh thành tinh phong huyết vũ thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Thượng quan thế gia mấy đại cấm điệu càng là bị Long Hàng Vũ tiếp nhận, nghiêm khắc trông giữ lên, một hồi sắp nhấc lên đại chiến tiêu di với vô hình. Thánh sơn cũng không cao, bất quá khoảng 1000 m, chiếm địa mấy chục km mà thôi, bất quá cả tòa thánh sơn đều bị hơi mỏng xương mù bao phủ, ngẫu nhiên có bảy màu quang mang ở trên núi lập loè, vì thánh sơn bao phủ thượng một tầng thần thánh mà khó lường sát thái. Tân thiên cảnh tượng đội vàng, Ngự thần hồng nhanh chóng từ phương xa tật bắn mà đến. Thực mau rừng ở Thánh Sơn Sơn môn bên. Sơn môn khẩu thủ vài tên mang theo trường kiếm thanh ý gì hề tu sĩ, dẫn đầu đúng là lòng khiếu thiên, tần mặc trong tay phe phẩy một phen quạt xếp, chính nhàn nhã ở Sơn môn khẩu đổi tới đổi lui, nhìn đến hắn tới, cười hướng hắn vây vây tay. Tần thiên bước nhanh đi qua, ánh mắt đen nhanh sáng ngời, sáng quắc rực rỡ, thần sắc thoạt nhìn thập phần sung sướng. Nay Thánh Sơn có thể bị thượng quan thế ra nhìn trúng liệt vào cấm địa, quả nhiên bất phạm. Tần mặc đối tần thiên cười nói, hắn đã vây quanh này sơn môn trong ngoài trận pháp xoay vài vòng, không chỉ có có tụ linh trận pháp, làm đến thánh sơn bên trong linh lực so bên ngoài nồng đậm mấy lần có thửa, càng khó đến chính là còn có rất nhiều kỳ dị trận pháp cùng này tụ linh trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, có thể ngưng tụ trong thiên địa sao trời chi lực tại đây trên núi, nơi này sao trời chi lực cũng so bên ngoài nồng đậm vô số lần, sách, ở chỗ này tu luyện, tốc độ ít nhất so tại ngoại giới. Màu thượng 3 năm lần. Tần thiên đối với trận pháp cũng cực có nghiên cứu, theo tần thiên ngón tay phương hướng, thực mau cũng nhìn ra không ít môn đạo, gật đầu phụ hỏa một phen, sau đó nói, đáng tiếc này trận pháp thất truyền. Ta nghe Long Đại Nhân nói thượng quan thế gia vẫn luôn có người ở nghiên cứu thánh sơn thượng trận pháp, thưởng tái tạo vài tòa thánh sơn ra tới, đáng tiếc vẫn luôn cũng không có nghiên cứu thấu triệt. Cũng mất công hắn không có nghiên cứu thấu. Tần mặc sần nhiên cười, Trong mắt hiện lên sắc bén tinh quang, thừa quan thế gia cư nhiên có hai gã đột phá tử phủ điên phong tu sĩ, còn có kiêu lợi hại vô cùng hoàng kim chiến thuyền, nếu thật lại làm ra vài tòa thánh sở tới, này huyền thiên đại lục chỉ sợ rốt cuộc bình tĩnh không được. Người tới đã bao lâu? Tân Thiên có việc muốn làm, kia trận pháp hắn tuy rằng cảm thấy hứng thú, lại cũng không vội tại đây nhất thời biết rõ ràng, liền nói sang chuyện khác, biết bọn họ ở đầu sao? Bởi vì trận pháp nguyên nhân Ở Thánh Sơn tuy rằng có nồng đẫm linh lực cùng sao trời chi lực, thần thức cảm giác phạm vi lại bị hạn chế, cho dù hắn đã là tử phủ điên phong tu sĩ, vào này nho nhỏ Thánh Sơn, cũng chỉ có thể như người thường giống nhau dùng đôi mắt coi vợ. Tần mặc lắc lắc đầu. Hắn bốn dĩ cũng là tới tìm tần lạc y dị phượng phi ly bọn họ, nhưng thật ra tới trong chốc lát, bất quá tới rồi Thánh Sơn cửa nhìn đến long khiếu thiên tò mò ở nơi đó nghiên cứu chân pháp hắn cũng nhịn không được qua đi cùng hắn cùng nhau nghiên cứu một phen, bởi vậy trì hoãn không ít thời gian. Giơ tay đưa tới Long Khiếu Thiên. Thánh Sơn bên trong tuy rằng thần thức chịu hạn, không thể nhanh chóng dùng thần thức cảm giác người muốn tìm ở nơi nào, bất quá sơn môn khẩu ẩn tàng rồi một cái kỳ quái bắt quái đồ, nơi đó có thể nhìn đến Thánh Sơn bên trong người nơi vị trí. Thức mau từ Long Khiếu Thiên trong miệng biết được Tần Lạc Y Nhi một hàng ở tiếp cận đỉnh núi vị trí kia phiến rừng đào bên trong. Hai người liền hướng trên núi đi đến. Thánh Sơn bên trong cũng không thể ngự hồng mà đi, bất quá hai người tốc độ vẫn là cực nhanh, thực đi mau qua sườn núi, chuyển qua một mảnh trên vênh vẫy đá, xuyên qua một mảnh xanh um rừng cây, phía trước chính là rừng đào. Đào hoa lại khai đến sáng lạn vô cùng, bất quá rừng đào bên trong nhưng không ai, thần thiên ánh mắt lóe lóe, chính suy đoán Tần Lạc y có phải hay không đã rời đi nơi này, một bên đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp sung sướng tiếng cười. Hắn ngưng mắt nhìn lại, từ rừng đào một bên ẩn nấp trong sơn động đi ra hai người tới, đúng là tân lạc y đi hề, đứng ở bên người nàng chính là một bộ hồng y tuấn giật phi phạm phượng phi ly, kia trầm thấp sung sướng tiếng cởi chính là phượng phi ly phát ra tới. Tân lạc y đi hề là màu làm nhạt hoa y đi hề bọc thân, lộ ra đường con duyên ráng cổ, làn váy nếp gấp nếp gấp như khói nhẹ tả đầy đất, khiến cho thước tha ráng người càng thêm là lướt tuyệt mỹ một đầu đồ tế nhuận đen nhánh tóc đen rơi dụng ở nàng phía sau, trắng nõn tiểu xảo trên lỗ tai truy một bộ no đủ mượt mà chân châu hoa hai, càng thêm xuân đến vốn là trắng nõn cổ da càng thêm tinh ánh di cấu. Hồng nhuận no đủ lăng môi đạm nhiễm phấn mặt, ánh mắt trung tản ra liễm diễm vu mị ánh sáng. Hai người đứng chung một chỗ nam tuấn nhã cao quý, nữ tươi đẹp động lòng người, lại là cực kỳ hài hòa. Tân Thiên ánh mắt ám ám, tuy rằng khẽ môi vẫn cứ đang cười mắt đen lại trở nên khắc thường sâu thảm khó lường. Phượng phi ly mỉm cười đứng ở tần lạc y gì hay bên cạnh, ánh mắt hàm say, nhẹ ôm lấy nàng bả vai, để sắt vào nàng bên thai không biết nhẹ nhàng cười một câu cái gì, đầu đến trong lòng ngực nhân nhi cười khai nhan, tựa giận phi giận liếc hắn liếc mắt một cái. Tần thiên ánh mắt càng tối sầm, kia chân càng hình như có ngàn cân trọng, liền như vậy nhìn trong rừng hoa đào hai người, lại mại không ra một bước. Phượng Phi Ly đã buông lỏng ra ôm ở tần lạc y ri trên vai tay, thân đầu đứng ở nàng phía sau, lấy ra một phen ngọc sơ, nhẹ nhàng đem nàng trên lưng đen nhánh tóc đẹp nâng lên lên, động tác tuy rằng không mau, lại rất là ưu nhã thành thạo, thực mau liền vì tần lạc y ri nâng lên một cái phi tiên bối tóc, lại từ trên người lấy ra mấy chỉ tinh xảo cái châm cài đầu, một bên đoan tường một bên cẩn thận cắm ở nàng trên đầu. Thân mặc vũ về cầm cười cười, trong mắt hiện lên một mặt ru cười nhạo. Nhìn đến Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly ở bên nhau người, hắn đảo không thể nào kinh ngạc. Lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo thời điểm, hắn cũng đã biết Tần Lạc Y cùng Phượng Phi Ly quan hệ không bình thường, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là Phượng Phi Ly cư nhiên còn sẽ trải đầu, hơn nữa nữ tử kia phức tạp vô cùng đầu tóc, hắn cư nhiên sơ đến như thế thành đạo, hiển nhiên ngày thường định là luyện tập có bộ thêm lại tưởng tượng đến trước hai ngày Tần Lạc Y Nhi mất tích khi hắn gấp đến độ xoay quanh bộ dáng, trong mắt ý cười càng đậm, biết chính mình này huynh đệ đời này là thua tại hắn này nghĩa muội trong tay, ở trong lòng cảm thán một phen, nhấc chân tiếp tục về phía trước đi. Đi rồi hai bước mới phát hiện Tần Thiên còn đứng tại chỗ, nghiêng đầu đi xem hắn, lại phát hiện Tần Thiên thần sắc thanh lãnh dị thường. Tần mặc đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch mấy năm nay Tần Thiên vẫn luôn ở tu luyện cùng Tân Lạc ý nghĩa gặp mặt cũng bất quá là nảy mấy tháng sự tình thôi, tất nhiên là còn không biết bọn họ sự tình. Hắn quyết định vì Phượng Phi li ở cái này, đại cứu tử trước mặt nói tốt vài câu. Đi trở về Tần Thiên bên người hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, khóe mắt dư quang lại liếc đến phía trước rừng đào trung hai người lúc này đã ôm ở cùng nhau, hôn đến khó khăn che lía. Một cổ khác thường lạnh lẽo Tần Thiên trên người phụt ra mà ra. Tân Mặc Vũ trán Chớp mắt nhìn Tần Thiên bước nhanh đi ra ngoài, xách Phượng Phi li giáp mặt phi lễ nhân ra muội muội. "Tự cầu nhiều phúc đi." Có hào nhẹ thanh từ một khắc sườn truyền đến, hôn ở bên nhau hai người thực mau phân mở ra, rừng hoa đảo nội lại xuất hiện ba đạo thân ảnh. Kia ba người rõ ràng cũng thấy được vừa rồi một màn bố, bất quá bọn họ trên mặt lại không có kinh ngạc chi sắc. Tần Thiên nhíu mày, trong mắt hiện lên một mạt không vui, dưới chân lại đột nhiên châm lại. Như suy tư gì ánh mắt dừng ở Sở Dật Phong trên người. Tới ba người chung, trừ bỏ Sở Dật Phong, mà khác hai người một cái là Đoan Mục Trường Thanh, một cái là Giản Ngọc Diễn. Sở Dật Phong cong môi lập tức đi đến Tần Lạc Y Y bên người, nhìn nhìn nàng bản thành phi tiên búi tóc đầu tóc liền đem nàng kéo đến một gốc cây khai đến nhất diễm lệ dưới cây hoa đào, duỗi tay tháo xuống một đóa nở rộ đào hoa, cắm ở Tần Lạc Y Y bên thái sợi tóc phía trên. Sau đó lại nhanh chóng thừa dịp Phượng Phi Ly bọn họ nói chuyện thời điểm, dùng cây đào cảnh khô làm miệp hộ, bay nhanh ở tần lạc y cái muối thượng hôn một cái. Tần Mặc Dương Miểu, tây quạt bang một tiếng rơi xuống đất, ánh mắt từ tần lạc y cùng sở giật phong trên người rời đi, lại rơi xuống Phượng Phi Ly liên can nhân thân thượng. Kia cây hoa đào tuy rằng là lớn nhất một gốc cây, bất quá cây hoa đào sau người đang làm cái gì? Kia thân cây căn bản che không được. Phượng phi ly cư nhiên chỉ là cười như không cười nhúng mày, nói cái gì đều không có nói, càng không có không vui. Tần thiên ánh mắt sâu thẳm khó lường tựa một ông thâm thúy hồ nước giống nhau, lần này hắn không có lại trần trở, bước nhanh đi ra ngoài. Tần mặc nhặt khởi cây quạt, cũng đi theo đi ra ngoài, bọn họ tuy rằng tới này một lát thời gian, bất quá bởi vì trạm vị trí là một cái góc chết thượng, dừng đào người bao gồm tần lạc y y phía trước đều không có phát hiện bọn họ hai người tới. Nghe được tiếng bước chân, tần lạc y dì hài quay đầu, nhìn đến tần thiên mắt vượng tức khắc sáng ngời, cười nói, ca ca, ngươi tới rồi. Lại hướng tần mặc trao hỏi. Hắc đế cùng tông tiền bối đã trở lại. Tần thiên lập tức đi đến tần lạc y dì hài bên người, thanh âm thanh lanh chung mang theo một mặt tần ẩn ám ếch. Tần lạc y dì hài mạch đều phi dương lên, mãn nhãn trở mong, hắc đế cùng tông đại nhân đã trở lại, kia phụ vương cùng mẫu thân. Bọn họ hiện tại liền ở tây lĩnh trong thành. Tần Thiên nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhịn không được lặng lẽ đem nàng đánh giá, thử mo ở nàng cổ áo sườn biên vị trí phát hiện một cái chói mắt dấu hôn, kia dấu hôn cũng không rõ ràng, cũng rất hấp, cơ hồ đều bị cổ áo đều che khuất, nếu không phải hắn cố ý lưu ý, sợ là căn bản là phát hiện không được. Hấp lại ở trong tay áo tay chặt chẽ nắm lên, ngay sau đó hắn cười cười, duỗi tay nắm lấy Tần Lạc y liề tay, lôi kéo nàng chiều sơn hạ đi đến, đi thôi. Nương vừa rồi vừa đến liền niệm muốn gặp ngươi đâu, tính lên nương đã có 6 năm nhiều thời gian không có nhìn thấy ngươi. Tân Lạc Y Li cũng là hưng phấn dị thường, quá mức hưng phấn dưới, cư nhiên đã quên phía sau mấy năm nhân, đã đi ra một khoảng cách lúc sau, lúc này mới nhớ tới, quay đầu lại vừa thấy, bọn họ đều đi theo nàng phía sau đâu. Một cổ ôn nhuận vô cùng dòng nước ấm dưới đáy lòng tràn ra mở ra, nàng cười cười, tiếp tục quay đầu lại cùng Ka Ka đi tuốt đàng trước mặt. Hôn Nguyên Thiên Châu phơi sáng, mặc kệ người khác có tin hay không, Hôn Nguyên Thiên Châu ở trên người nàng. Nàng biết phụ vương cùng Ngẫu Thân Lưu tại Thánh Long Đại Lục đều không hề an toàn, để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh đến lúc đó làm nàng hối hận không kịp. Nàng từ băng vực ra tới lúc sau, khiến cho Hắc Đế Lãng Yên đi Thánh Long Đại Lục, cùng hắn cùng đi Thánh Long Đại Lục, còn có Tông Vô Ảnh cùng Thanh Ý đi khôi lỗi. Bất quá chiếu thời gian phòng trường, Hắc Đế hẳn là sớm đến mới là Dường hồ là biết nàng suy nghĩ cái gì, Thần Thiên giải thích nói, Hắc Đế cũng nghe tới rồi Hỗn Nguyên Thiên Châu đồ đãi, trong tối ngoài sáng nhìn trộm Hỗn Nguyên Thiên Châu người quá nhiều, nó liền trước đem phụ vương cùng mẫu thân đưa đến tử vong trong cốc, sau lại nghe được thượng quan thế ra diệt vong, lúc này mới đem người mang lại đây. Chương 92. Trước kia thượng quan phủ, hiện tại đã biên thành tần phủ, đó là một tòa tráng lệ uy hoàng cung điện. Tây Linh trong thành đã thu thập thật sự là sạch sẽ. Càng gần trong phủ, tần lạc y dị tầm tỉnh càng thêm hương phấn, vào đại môn, một đường đi tới chỉ thấy đỉnh đài săn sát, lầu cắt cao ngất, mặt đường thượng phâu ngọc sắc bạch lạch, điêu lan hổng trụ không chỗ không ở. Trung quanh quả cây phốn hoa, phong quá xôn sao vàng, lại nghe điểu đề thanh thúy, nghiễm nhiên là tiền cảnh giống nhau địa phương. Tần lạc y dị tầm khen một tiếng, thượng quan thế gia đối này phủ đệ kiến tạo bộ trí, hiện nhiên là thực tiêu phí một phen tâm tư. Đoàn người vòng qua 7-8 tòa quỳnh lâu, nhanh chóng xẹt qua thật dài thềm đá, đi vào trong phủ đại đường. Kia thềm đá chừng 99 trọng, bước lên lúc sau lại quay đầu lại nhìn lại, toàn bộ Tây Linh Thành đều có thể tẫn đập vào mắt chung. Thần cô nương đã trở lại. Sớm có người nhìn đến bọn họ đã đến, theo hết đợt này đến đợt khác hoan hô tiếng động, từ nguy nga đại đường khẩu trào ra một đám người tới. Giữa là một nam một nữ, nam tử một thân hắc y dài áo gấm. Dung nhan tuấn giật, không giận tự huy, lúc này khỏe môi lại mỉm cười nhìn nàng, đúng là chấn nam vương tần lăng vân. Long hẳng vũ tươi cười đầy mặt bồi ở hán bên cạnh người. Bên tiêu bị long cẩm nâng ung dung nữ tử là tạm như yên, khi cách 6 năm nhiều thời gian không thấy, tạm như yên dung mạo cũng không có chút nào biến hóa, thậm chí làn da so trước kia càng tốt, tản ra hoánh ánh thủy nhuận ánh sáng. Tần lạc y gì hãy mắt phượng cong cong, khỏe môi gởi lên sán lạn miệng cười. Xem ra nàng luyện kia dưỡng nhan đan hiệu quả thật đúng là không tồi. Lúc trước nàng rời đi thời điểm nghĩ tạm như yên không thể tu luyện, chính mình lại không biết khi nào mới có thể trở về, liền cố ý hoa thời gian luyện ra rất nhiều thất giai dưỡng nhan đan, kia dưỡng nhan đan có thể bổ khí dưỡng huyết, còn có thể trì hoãn già cả. Tạm Như Yên bước nhanh đã đi tới, một phen gắt gao giữ chặt tay nàng, đem nàng từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá, trên mặt đang cười, khóe mắt lại đã ướt nước. Y Nhi Tần Lạc y gì trong lòng đau xót, vội vùi tay thuận thế đem nàng ôm chặt, "Nương, ta có thể thấy được đến ngươi." Lại hướng Tần Lăng Vân cười sáng lạ, "Phu vương." Tần Lăng Vân cười gật đầu, nhìn nàng cùng Tần Thiên trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, lại ẩn ẩn hàm chứa một tia kiêu ngạo. Xem bọn họ một nhà đoàn viên, Long Hằng Vũ biết bọn họ tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói, liền mang theo Long Cẩm cùng cái khác người lui xuống. Tần Mặc đã đem trong lòng khiếp sợ đè ép đi xuống. "Tần Vệ Phi Tần Lạc y lệ tế, tế mày, Tần Lạc y chớp chớp mắt, ngay sau đó bật cười. "Phu vương, nương, đây là ta kết bái ca ca." Nàng bàn tay mềm chỉ hướng Tần Mặc, đem hắn giới thiệu cho Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên, đương nhiên nàng cũng không có rơi xuống vượng phi ly đám người, cũng đưa bọn họ nhất nhất giới thiệu. Trừ Bồ Giản Ngọc diễn cùng Sở Dật Phong, những người khác Tần Lăng Vân cùng Tạ Như Yên đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Dật Phong thân là Sở Quốc thái tử, Mà Tần Lăng Vân lại là sở quốc chấn Nam Vương, quân thần có khác, tạm như yên cùng Tần Lăng Vân liền phải hướng hắn trào hỏi, lại bị sở giật phong nhanh chóng tránh khỏi. Thần thiên nhanh chóng nhìn hắn một cái. Phượng Phi Ly cùng đoan một trường thanh tuy rằng mấy tháng trước cũng đi một lần Thánh Long Đại Lục, bất quá bọn họ hành tung đều thập phần bí ẩn, bọn họ gặp qua Tần Lăng Vân cùng tạm như yên, tạm như yên cùng Tần Lăng Vân lại là không có gặp qua bọn họ. Ở Tần Lạc Ý Ghi giới thiệu bọn họ thời điểm. Hai người thậm chí còn có Giản Ngọc Diễn đều triều Tần Lăng Vân vợ chồng chắp con cháu bối đại lễ, vẻ mặt thập phần cung kính. Tần Lăng Vân tuy rằng không có gặp qua bọn họ, bất quá trong khoảng thời gian này đi theo Hắc Đế, hắn cũng biết không ít Huyền Thiên Đại Lục cùng Đồng Lai Tiên Đảo sự tình, càng biết nữ nhi này hai cái sư huynh thân phận bất phàm, thấy bọn họ như vậy nhưng thật ra hơi hơi ngẩn người. Tần Thiên Đảo cười, bất qua ý cười lại không có tới đáy mắt. Nguyên bản liền đen nhánh ánh mắt trở nên càng thêm sâu thảm ám trầm Tân mặc nhìn thoáng qua nói cười hiến yến không hề dị sắc phượng phi ly Lại nhìn về phía sở giật phong Bang một tiếng ném ra cây quạt Dùng sức lắc lắc Trong mắt hoang mang lại càng đậm Buổi tối Tân lạc y đi hề làm người bị hạ phong phú tịch sinh Vì phụ ngâu đón gió tẩy trần Sau khi ăn xong tạm như yên lại lôi kéo tay nàng Giò hỏi nàng mấy năm nay ở Đồng Lai tiên đảo sự Tân lạc y đi hề vì đậu nàng vui vẻ. Tự nhiên lời nói đều nhặt tốt nói, chính mình đã từng gặp được nguy hiểm lại chỉ tự chưa đề. Hai người ban đêm càng là trực tiếp ngủ ở cùng nhau, vẫn luôn cho tới đêm khuya, chờ ngày hôm sau nàng lên thời điểm, sắc trời đã đại lượng. Bởi vì hôn nguyên thiên châu việc, Tần Lăng Vân vợ chồng là yêu cầu trường kỳ ở tại Huyền Thiên đại lục, mà này tòa thượng quan thế gia phủ đệ Tần Lạc Y Ly thực vừa lòng, không riêng gì bởi vì nó xa hoa tinh xảo, còn bởi vì nó có cực kỳ cường đại phòng ngự năng lực. Tây Linh thành bị Đông đảo tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, thượng quan chiến này phủ đệ lại một chút không có bị tổn hại, bởi vì ở tần lạc y cùng thượng quan chiến động thủ phía trước, nàng liền trước phân phó đại hắc mang theo tử vong cốc liên can tu vi cường đại linh thú trước chiếm linh phủ đệ, thượng quan chiến mang đi trong phủ tuyệt đại bộ phận tinh anh, giữ lại người không có cường giả tọa trấn, nguyên bản liền vội vã chạy trốn, nhìn đến đại hắc bọn họ vọt vào tới cảng. Hoàng sợ liền bên trong phòng ngự trận pháp đều không kịp mở ra liền toàn chạy. Chỉ là nếu toàn bộ đều sử dụng trước kia trận pháp cũng không được, thượng quan thế gia khẳng định còn có cá lòi lưới, nàng không sợ bọn họ mình đại sứ gư, lại không thể không phòng bọn họ cùng người âm thầm cấu kết. Đại hát thiện trận pháp, tân lạc y li đem cải biến trận pháp sự tình giao cho hắn, buổi chiều bạch y li tới thời điểm, nàng lại lôi kéo bạch y li khắp nơi nhìn nhìn, bạch y li lại sửa lại trong đó mấy chỗ, Cả tòa phủ đệ phòng ngự cường đại rồi gấp đôi có thừa. Bởi vì ngày hôm sau chính là tuần lão gia tử ngày sinh, Trần Thiên, Trần Mặc còn có Sở Dật Phong muốn trước tiên rời đi. Trước khi đi, Sở Dật Phong đem nàng kéo đến một chỗ yên lặng trong viện, hung hăng đem nàng hôn một trận. Sau đó ách thanh đè sát vào nàng bên tai nói, "Chờ lão gia tử ngày sinh qua, ta liền tới cầu hôn, về sau chúng ta vĩnh viễn viên viên ở bên nhau." Trần Lạc Y Li bị hắn hôn đến thở hững hộc. Trang nõn mặt đẹp thượng nhiễm một tầng đào hoa say lòng người đa hồng, cực kỳ mỹ lệ, nhìn về phía hắn ánh mắt lại là liễm diễm động lòng người. "Hảo." Hơi hơi mỉm cười, nàng lên tiếng. Sở Dật Phong trong lòng kích động dị thường, nhịn không được lại ôm nàng hôn một hồi, bất quá lần này lại là hết sức nhẹ liên môi tái. Một bên hôn còn một bên ở nàng bên lỗ tai nói làm người mặt đỏ tim đập lỡ hô hiếm. Hảo sau một lát, Vẫn là chính hắn ở hoàn toàn mất khống chế muốn lao xuống cúp cơ phía trước chủ động đem người thả khai đi, trong mắt có áp lực, Ách Thanh ném xuống một câu, "Y Y Nhi, ngươi ngày sau khả năng hảo hảo bồi thường bồi thường ta." Lúc này mới không tha rời đi. Tân Lạc Y Duy ở sau người trên cây, nhìn Sở Dật Phong rời đi phương hướng, hít sâu mấy hơi thở, có chút mất khống chế tim đập lúc này mới chậm rãi bình tĩnh chút. Quay đầu hướng viện ngoại đi đến, trong lúc vô tình thoáng nhìn lại nhìn đến Tần Thiên ca ca đứng ở phương xa trô cao một tòa đình đài chung nhìn nàng vừa hướng. Dưới chân hơi đốn, vừa rồi nàng tâm tư đặt ở sở giật phong trên người, hư nhiên không biết Tần Thiên là khi nào đứng ở trong đình đi, ánh mắt lại nhanh chóng hướng tới bốn phía dạo qua một vòng, trừ bỏ Tần Thiên, xung quanh cũng không có những người khác. Ngự thần hồng nhanh chóng lượn qua đi. Nàng từ trên người lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu thúy lục sắc ngọc bội, cười hì hì hướng về phía Tần Thiên quơ quơ, ca ca Này ngọc bội thế nào?" Tân Thiên nhìn kia khối ngọc bội, ngọc bội là hình trứng, mặt trên có khắc tinh xảo vân vân. Đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một mạt ánh sáng nhạt, đáy mắt dám khởi gợn sóng, Câu Thần gật đầu cười nói, "Thật xinh đẹp." Vốn là tuấn dật dung nhan bởi vì kia một mạt nhàn nhạt ý cười phút chốc tăng thêm mấy phần mị hoặc chi sắc. Nhìn dáng vẻ của hắn Tân Lạc Yiye liền biết hắn thứ thích, vì thế trên mặt ý cười càng thêm tươi đẹp vài phần, đây chính là ta cố ý vì ngươi chọn. Ngày hôm qua ta nhìn đến này khối ngọc bội, liền cảm thấy đặc thích hợp ngươi." Thần Thiên ánh mắt một lu. Tân Lạc Y Li lại lấy ra chiếc tiên chuẩn bị tốt anh lạ, đem ngọc bội mặc tốt, lại ngồi ở một bên ngọc thạch trên đế, tự mình cấp tần thiên hệ ở trên eo. Tân Thiên hơi hơi nheo mắt, liền có thể nhìn đến nàng đầy đầu tóc đen, thậm chí có thể ngửi được trên người nàng kia dễ người thanh nhã ưu hương, còn có trên lỗ tai đỏ tươi mặt trang sức theo nàng hệ ngọc bội động tác nhẹ nhàng đong đưa. Lâm Hán Tâm cũng nhịn không được đong đưa lên. Nhịn không được liền giỗi tay cầm tay nàng. Đang ở bận rộn lập tức liền sắp hệ tốt tần lạc y Nhi ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn hắn, "Ca ca, làm sao vậy?" Thần Thiên lại đem tay nàng càng nắm càng chặt. Trong tay bàn tay mềm thập phần tinh tế, cơ như ngưng trì, ấm áp làm hắn luyến tiếc buông tay, chỉ nghĩ vĩnh viễn như vậy nắm. Nàng ngẩng đầu lên đen nhánh mắt phượng nhìn nàng bộ dáng, càng la là Lâm Hán Tâm đang thần trí Lúc này hai người ly thật sự gần, hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến nàng đôi mắt thượng từng cây thon dài lông mi. Ánh mắt dừng ở nàng môi đỏ thượng khi, ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, còn mang theo một mãnh thần ẩn ẩn gay gắt, kia trương môi đỏ lúc này kiểu diễm dị thường, mà làm nàng như thế kiểu diễm chính là sở giật phong. Hắn nhịn không được hơi hơi khuynh hạ thân, lại ở liếc đến cặp kia mắt phượng trung nghi hoặc chi sắc khi đột nhiên ngừng lại, bất động thanh sắc bay nhanh liễm đi trong mắt khác thường cảm xúc. Bong da trong tay nắm Như Di, cười nói, "Ta chính mình đến đây đi." Túi đầu chính mình thực mau liền đem Ngọc Bội hệ hảo, đánh ra một cái đồng tâm kết, hệ thật sự là xinh đẹp. Tân Lạc Y thấy thế trong lòng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là ghét bỏ nàng hệ đến khó coi a, vừa rồi Tần Thiên như vậy, đột nhiên bắt lấy tay nàng, thật đúng là dọa nàng một cú sốc. Tần Thiên vẫn luôn có chú ý thần sắc của nàng, thấy nàng thần sắc khôi phục như thường, trong lòng buồn bã nhìn nhìn trên eo treo ngọc bội, còn có kia anh Lạc, trong miệng lại cười nói, ngươi đem này ngọc bội đưa ta, không sợ ta lại đem nó vỡ vụn. Tân Lạc y có chút vô ngữ nhìn hắn. Kỳ thật nàng cho hắn này hai khối ngọc bội, đều không dễ dàng toái hảo đi. Nay khối ngọc bội vẫn là tê liệt quá, bên trong có một cái chứa vật không gian. Bất quá là một khối ngọc thôi, nát liền nát nàng không thèm để ý phất phắt tay, trong lòng lại âm thầm quyết định Nếu thật sự hắn liền này khối ngọc bội cũng sẽ vỡ vụn, nàng dứt khoát đi cho hắn lộng cái 10 khối 8 khối dự phòng hảo. Nay ngọc bội cũng coi như là bên người chi vật, nàng thật đúng là tò mò, hắn đến tuột cùng là như thế nào đem này đó ngọc bội vỡ vụn. Ai, đi rồi, các ngươi huynh muội hai người có nói cái gì thế nào cũng phải hiện tại nói không thể. Các ngươi còn muốn bao lâu mới có thể nói xong, không thể ngày mai lại nói sao? Một đạo âm thanh trong trẻo ở đỉnh ngoại như tới, Tần Mặc từ nơi xa bước nhanh đã đi tới, Sở Dật Phong cũng đi theo đã đi tới. Sở Dật Phong ánh mắt trực tiếp liền dừng ở Tần Lạc Yiye trên người, trong mắt có một mạt cực nóng ánh lửa doanh triển. Bất quá ở bọn họ còn không có đi ra trong đỉnh trước mặt, Tần Thiên Mạch xoay người, bước nhanh đi ra ngoài, nói xong, "Đi thôi." Đi đến Tần Mặc bên người thời điểm, hắn quay đầu đối Tần Lạc Yiye nói, "Vừa rồi nương ở tìm ngươi." Chương 92 Trước kia Thượng Quan phủ, hiện tại đã biến thành Tân phủ, đó là một tòa tráng lệ uy hoàng cung điện. Tây Linh trong thành đã thu thập thật sự là sạch sẽ, càng gần trong phủ, Tân Lạc Y Ly tâm tình càng thêm hưng phấn. Vào đại môn, một đường đi tới chỉ thấy đình đài san sát, lầu các cao ngất, mặt đường thượng phô ngọc sắc bạch lảnh, điêu lan hồng trụ không chỗ không ở. Trung quanh cỏ cây phồn hoa, phong quá son sàu vàng, lại nghe điệu đề thanh thúy, nghiêm nhiên là tiên cảnh giống nhau địa phương. Tân Lạc ý dị thầm khen một tiếng, thượng quan thế gia đối này phủ đệ kiến tạo bố trí, hiển nhiên là thực tiêu phí một phen tâm tư. Đoan người vòng qua 7, 8 tòa quỷ lâu, nhanh chóng xẹt qua thật dài thêm đá, đi vào trong phủ đại đường. Kia thêm đá chừng 90 chín trọng, bước lên lúc sau lại quay đầu lại nhìn lại, toàn bộ Tây Linh thành đều có thể tận đập vào mắt chung. Thân cô nương đã trở lại. Sớm có người nhìn đến bọn họ đã đến, theo hết đợt này đến đợt khác hoan hô tiếng động. Từ nguy nga đại đường khẩu chào ra một đám người tới, giữa là một nam một nữ. Nam tử một thân hắc y liễu áo gấm, dung nhan tuấn dật, không giận tự uy, lúc này khóe môi lại mỉm cười nhìn nàng, đúng là trấn nam vương Trần Lăng Vân. Long Hằng Vũ tươi cười đầy mặt bồi ở hắn bên cạnh người. Bên kia bị Long Cẩm nâng ung dung nữ tử là Tạ Như Yên, khi cách 6 năm nhiều thời gian không thấy, Tạ Như Yên dung mạo cũng không có chút nào biến hóa, thậm chí làn da so trước kia càng tốt.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 liền mang theo lòng cẩm cùng cái khác người lùi xuống. Tần mặc đã đem trong lòng khiếp sợ đè ép đi xuống, hướng về phía tần lạc y ly hề tế thế mày, tần lạc y ly chấp trước mắt, ngay sau đó bật cười. Phụ vương, nương, đây là ta kết bái ca ca. Nàng bàn tay mềm chỉ hướng tần mặc, đem hắn giới thiệu cho tần lạc vân cùng tạm như yên. Đương nhiên nàng cũng không có rơi xuống phượng phi ly đám người, cũng đưa bọn họ nhất nhất giới thiệu. Chứ bỏ giản ngọc diễn cùng sở giật phong.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 Tần Thiên bảo cười, bất quà y cười lại không có tới đáy mắt, nguyên bản liền đen nhánh ánh mắt trở nên càng thêm sâu thảm ám trầm. Tần mặc nhìn thoáng qua nói cười hiến hiến không hề dị sắc phượng phi ly, lại nhìn về phía sở giật phong, ban một tiếng ném ra cây quạt, dùng sức lắc lắc, trong mắt hoang mang lại càng đậm. Buổi tối, Tần Lạc y đi làm người bị hạ phong phú tịch sinh vì phụ ngâu đón gió tẩy trần, sau khi ăn xong tạm như yên lại lôi kéo tay nàng.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 Về sau chúng ta vĩnh vĩnh viên viên ở bên nhau. Tần lạc y ghi bị hắn hôn đến thở hồng hộp, trắng nón mặt đẹp thượng nhiễm một tầng đào hoa say lòng người đà hồng, cực kỳ mỹ lệ, nhìn về phía hắn ánh mắt lại là liễm diễm động lòng người. Hảo! Hơi hơi mỉm cười, nàng lên tiếng. Sở giật phong trong lòng kích động dị thường, nhìn không được lại ôm nàng hôn một hồi, bất quá lần này lại là hết sức nhẹ liên mật ái. Một bên hôn còn một bên ở nàng bên lỗ hai nói làm người mặt đỏ tim đập lời hô hiếm. Hảo sau một lát, vẫn là chính hắn ở hoàn toàn mất không chế muốn lao súng cướp cò phía trước chủ động đem người thả khai đi. Trong mắt có áp lực, ách thanh ném xuống một câu, Ý hề nhi, ngươi ngày sau khả năng hảo hảo bồi thường bồi thường ta. Lúc này mới không tha rời đi. Tần lạc Ý hủy ở sau người trên cây, nhìn sở giật phong rời đi phương hướng, khít sâu mấy hơi thở.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 Nàng từ trên người lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu thúy lục sắc ngọc bội, cười hì hì hướng về phía tần thiên quơ quơ, ca ca, này ngọc bội thế nào? Tần thiên nhìn kia khối ngọc bội, ngọc bội là hình chứng, mặt trên có khắc tinh xảo vân vân. Đen nhánh trong ánh mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, đáy mắt tám khởi gọn sóng, câu thần gật đầu cười nói, thật xinh đẹp. Vốn là tuấn giật rung nhan bởi vì kêu một mặt nhàn nhạt ý cười phút chốc tăng thêm mấy phần mị hoặc chi sắc. Nhìn dáng vẻ của hắn tần lạc ý liền biết hắn thực thích, vì thế trên mặt ý cười càng thêm tươi đẹp vài phần. Đây chính là ta cố ý vì người chọn, ngày hôm qua ta nhìn đến này khối ngọc bội, liền cảm thấy đặc thích hợp ngươi. Thần thiên ánh mắt một đu. Tần lạc ý liền lại lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt anh lạc, đem ngọc bội mặt tốt, lại ngồi ở một bên ngọc thạch trên ghế, tự mình cấp tần thiên hệ ở trên eo. Tần thiên hơi hơi ru mắt, liền có thể nhìn đến nàng đầy đầu tóc đen.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 Hán quay đầu đối tần lạc y dì hề nói, vừa rồi nương ở tìm ngươi. Chương 93 bạch y dì hề thổ lộ, thần lăng vân tu vi vẫn là võ thánh đỉnh. Đã là bởi vì thánh long trên đại lục không có có thể tu luyện ra phủ đệ công pháp, lớn hơn nữa nguyên nhân lại là thánh long đại lục tương đối với đồng lai tiên đảo cùng huyền thiên đại lục tới nói, nơi đó linh lực cùng sao trời chi lực quá mức đạm bạc chi cố, cho dù có thích hợp công pháp. Như vậy phần ngoài hoàn cảnh cũng căn bản không có khả năng tu luyện ra phủ đệ tới. Tân Lăng Vân rốt cuộc không phải Phiêu Miểu Tông đệ tử, nàng không thể làm hắn tu luyện Phiêu Miểu Tông nhất bị tôn sùng vô thượng kinh. Ở tu luyện trên đại lục, không phải bổn môn hoặc là mỗ một gia tộc đệ tử mà đi tu luyện bọn họ công pháp, đó là tối kỵ. Hiện tại Tân Lạc Y không thiếu công pháp, lúc trước huyết sát môn còn có động thiên phúc địa, thậm chí là thượng quan thế gia thư các bên trong đều có không ít có sẵn công pháp. Này đó công pháp bên trong, lại số thượng quan thế ra công pháp tốt nhất. Tần lạc y ghi phí một phen tâm tư, tự mình từ bên trong lấy ra một quyển cao cấp công pháp quá thượng chuẩn bị cho nàng phụ vương tu luyện, muốn tu luyện ra phủ đệ trước nếu có thể cảm giác hấp thu trong thiên địa sao trời chi lực, nếu là không thể hấp thu sao trời chi lực, tái hảo công pháp đều vô dụng. Bất quá tần lạc y ghi đối nàng này phụ thân cực có tin tưởng. Ở Thánh Long Đại Lục như vậy linh lực thiếu thốn địa phương. Hắn đều có thể đủ một đường hắc văng tu luyện đến võ thánh đỉnh, trở thành thánh long đại lục tu luyện giới đệ nhất nhân, muốn tu luyện ra huyền phủ chi lực hẳn là không có gì vấn đề. Chỉ là tạm như Yên không thể tu luyện, đảo làm nàng rất là phát sầu. Trước kia nàng luyện kia dưỡng nhan đàn, cũng bất quá chỉ là có thể cải thiện nàng dung nhan, chỉ hoan giả cả mà thôi, với nàng thọ nguyên cũng không có cái gì đại bổ ích. Liên tính lấy nàng hiện tại tinh tiến rất nhiều luyện đan thuật. Lại phụ lấy rất nhiều quý hiếm linh thực, tính toán đâu ra đấy nhiều nhất bất quá lại vì nàng duyên mệnh trăm năm. Tần Lăng Vân hiện tại đã là võ thánh đỉnh, thó nguyên chính là năm trăm năm, nếu hắn lại tu luyện ra huyền phụ, thó nguyên còn sẽ không ngừng gia tăng. Nàng trọng sinh ở dị thế, tạm như yên, tần Lăng Vân còn có tần thiên chính là nàng thân cận nhất người, hơn nữa tạm như yên vẫn luôn đối nàng quan tâm săn sóc, liền cùng nàng thân sinh mẫu thân giống nhau. Nói nàng lít kỷ cũng hảo. Dối trá cũng thế, nàng sắc thật không nghĩ làm Tạ Như Yên sinh mệnh như pháo hoa chớp mắt lướt qua hảo đi, có lẽ do so pháo hoa trưởng, chính là so với nàng cùng đại ca sinh mệnh, nàng sinh mệnh thật sự giống như phù dung sớm nở tối tàn. Nay phân thân tình nàng tưởng tận khả năng lưu lại, Tạ Như Yên không biết thân thể này linh hồn đã thay đổi một cái, bất quá nàng những năm gần đây đã chân chân chính chính đem nàng trở thành chính mình mẫu thân. Tạ Như Yên biết nàng phiền não là chính mình sẽ không tu luyện lúc sau. Nhưng thật ra Thập Phần rộng rãi ôm lấy nàng vỗ về nàng sợi tóc than cười nói, sinh tử có mệnh, phú quý ở tiên, đời này ta có thể gặp được ngươi phụ vương, cùng hắn hiểu nhau bên nhau, lại có ngươi. Đại ca ngươi đối ta cũng là tôn kính có thêm, ta thấy đủ. Nhìn nàng trong mắt toàn là chịu mến. Tạ Như Yên rộng rãi nghĩ thoáng, Tần Lạc Y Nhi lại vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nàng biết Sở Dật Phong cùng Tần Thiên tu luyện tư chất, còn có Tần Mặc tu luyện tư chất đều là bị thần lao ra tử nghịch thiên sửa đổi, dung chính là linh thủy, bọn họ tư chất bản thân liền cực hảo, đặc biệt là tần thiên cùng sở dật phong, trước kia ở Thánh Long trên đại lục cực hạn với tu luyện công pháp cùng thiên địa linh lực, cũng bất quá ngắn ngủn 20 tuổi tà hữu liền tu luyện tới rồi tôn giả. Dung linh thủy lúc sau, bọn họ tu luyện tư chất đã đạt tới một loại biến thái trình độ, nếu là bằng không, cũng không có khả năng ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền từ tôn giả tu luyện tới rồi ngọc phủ. Dùng linh thủy, càng là bất quá ngắn ngủn 1 2 tháng thời gian, lại thành công đánh sâu vào tới rồi tử phủ. Bất quá tần lão gia tử linh thủy theo nàng biết đã không có, chỉ là thiên hạ đã có loại này có thể cải thiện tu luyện thể chất nghịch thiên chi vật, nói không chừng liền có có thể hoàn toàn thay đổi thể chất độ vận, còn có 100 nhiều năm thời gian, nàng dụng tâm tìm kiếm, hoặc là chính mình nghiên cứu một phen, cứu một phen, làm nàng nương có thể tu luyện cũng không phải không có khả năng sự. Bạch y đi, đi tiến vào tim nàng, vừa lúc nghe được các nàng đang nói phạt tủy dịch kinh, đen nhánh như nửa đêm con ngươi hiểu rõ nhìn thoáng qua tạm như yên, chờ cùng tần lạc y đi đi ra đại môn lúc sau hắn mới nói, ngươi không cần phát sầu, thiên hạ sắc thật có cái loại này có thể hoàn toàn thay đổi thể chất đồ vật. Tần lạc y đi nghe vậy trong mắt sáng ngời, mắt vượng sáng quắc nhìn hắn, bạch y đi, đi lời này nghe vào nàng lỗ thai chung giống như tiên lại giống nhau, êm thai cực kỳ, hơi mang vội vàng hỏi nói. Là thứ gì? Hàng tiên thảo. Lúc này hoàng hôn dư quang sái lạc ở bạch tí gì ở trên người, làm nổi bật đến hắn càng thêm ngọc thụ lâm phong, như châu tựa ngọc, phong thái lối lạc. Hàng tiên thảo. Thực ra là tên. Tân lạc ý suy nghĩ một chút, vẫn là không nghĩ tới hàng tiên thảo là thứ gì, nàng kiếp trước trong trí nhớ không có gặp qua thứ này, xuyên tới nơi này lúc sau, kiến thức linh thực cũng coi như nhiều, còn có rất nhiều ghi lại rất nhiều quý hiếm linh thực bản đơn lẻ. Bất quá đều không có nào buồn bí cập có quan hệ với hàng tiên thảo ghi lại. Bất quá, nếu bạch thi ghi hề nói có, kia trên đời này khẳng định liền có loại đồ vật này, đối với bạch thi ghi hề nói, nàng hiện tại chưa bao giờ hoài nghi. Đó là thứ gì, trưởng thành bộ ráng gì, lớn lên ở nơi nào. Người cũng biết ta sự tình trước kia quên đến không sai biệt lắm, rất nhiều sự tình ta đều nhớ không được, kia hàng tiên thảo ta chỉ nhớ rõ tên này, lớn lên bộ ráng đảo có chút ấn tượng. Đến nỗi nơi nào có. Nay lại là toàn quyên mất. Nhìn nàng vẻ mặt chờ mong, Bati li không đành lòng làm nàng thất vọng, chính là càng không nghĩ vì đậu nàng vui vẻ mà lừa nàng. Tân Lạc Yi trong mắt quang mang ảm đạm đi xuống. Bati li nhìn nàng như vậy trong lòng đột nhiên căng thẳng, hắn vẫn là thích xem nàng mình diễm vui mừng con con mắt cười bộ dáng, mỗi lần nhìn nàng như vậy, hắn liền cảm thấy chính mình trống trải mà cô tịch tâm bị một cổ kỳ dị ấm áp lấp đầy. Trong mắt hiện lên một mạt khắc thường quan mang, sau đó hắn phút chốc vươn tay đi, nắm tay nàng, Tần Lạc Yi còn không kịp kinh ngạc, một trận gió nhẹ sẽ qua, hắn đã mang theo Tần Lạc Yi biến mất ở tại chỗ, chớp mắt đã đến giờ nơi xa trong thư phòng mật, trong phủ người tuy nhiều, bởi vì bọn họ tốc độ quá nhanh, lại không có một người nhìn đến bọn họ ngang trời xẹt qua thân ảnh. "Ngươi làm sao vậy?" "Tới rồi thư phòng." Tần Lạc Yi nhướng mày đầu hỏi hắn, "Chỉ này một lát công phu" Nàng trong mắt Đạm Đạm Chi sắc đã rút đi. Tuy rằng không có thể biết được hàng tiên thảo ở nơi nào, nhưng cũng biết trên đời xác thật có loại này có thể nghịch thiên thay đổi thể chất đồ vật, thậm chí liền tên cũng có, làm nàng về sau có thể thiếu đi không ít đường vòng. Nàng chỉ cần dụng tâm tìm kiếm này hàng tiên thảo là được, còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, này đã thực không tồi. Hàng tiên thảo, nàng nhất định có thể tìm được, cũng nhất định sẽ tìm được. Ta cho ngươi đem hàng tiên thảo vẽ ra tới." Bạch Di Ly đứng ở án bàn phía trước, giơ tay nhặt ra một trương giấy vẽ phô hảo, lại muốn bắt mặc địa. Tân Lạc Y Lự ý, ý cười doanh doanh đi lên đi, "Ở hắn lấy mặc địa phía trước đem mặc địa cầm lại đây, ngươi hòa đi, ta tới cấp ngươi mài mực." Bạch Di Ly nhìn nàng tú lệ khuôn mặt liếc mắt một cái, đạm đạm cười, cũng không cùng nàng tranh. Nhìn nàng tâm tình hảo, hắn tâm cũng đi theo phi dương lên. Chỉ là hắn cũng biết nàng hiện tại chỉ là đem nàng mất mát tẩn tàng rồi lên mà thôi, muốn cho nàng chân chính vui vẻ lên, phải mau chóng tìm được hàng tiên thảo. Tần lạc y di thực mau đem mặc ma hảo, từng trận mặc hương ở phòng trong phiêu đãng. Bạch y di nắm bút, đem mực nước chấm thượng, hơi trầm xuống ngưng liền bắt đầu hạ bút, hắn vẽ tranh khi rồng bay phượng múa, liền mạch lưu loát, thần thái phiêu giật tiêu sái, cẳng có một cổ bệ nghệ thiên hạ tôn quý khí thế tử trong xương cốt tán phát ra tới. Bất quá một lát thời gian, một gốc cây sinh động như thật linh thực liền sôi nổi họa thượng. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy bạch đi ghê viết, tần lạc y đi trong mắt kinh ngạc cảm thán không thôi, bạch đi ghê. Họa đến thật sự thực sinh động, đã duy mị đẹp, chi tiết cũng băn khoăn tới rồi, mảy may tất hiện. Họa thượng mực nước còn không có làm, bất quá đây là vấn đề nhỏ, nàng nghéo một cái pháp quyết, thực mau liền làm họa làm được thực hoàn toàn. Nàng tươi cười đầy mặt đem Bạch Địch hung hăng khích lệ vài câu, sau đó đem kia giấy vẽ cầm lên, đi đến bên cửa sổ nhẹ ghế xong, cửa sổ chậm rãi nhìn kỹ. Hàn Tiên Thảo thoạt nhìn cũng không thập phần thu hút, thật sự chỉ là một gốc cây thảo mà thôi, nếu không phải Bạch Địch hề nói nó có thể thay đổi người tu luyện thể chất, sợ là mặc cho ai cũng không biết chính là này một viên nho nhỏ không chớp mắt thảo, cư nhiên sẽ có như vậy nghịch thiên công dụng. Cũng không biết Bạch Địch là ở nơi nào nhìn đến. Nếu là tại dã ngoại còn hảo, vật vô chủ, hái được chính là, nếu là đã là có chủ chi vật, vậy có chút phiền phức. Đôi mắt bình tĩnh nhìn hàng tiên thảo, người lại thất thần, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn đến Bạch Ty Dị cư nhiên lại ở Huy bút, liền đem trên tay giấy vẽ chiếc hảo, tò mò đi qua. Vừa thấy dưới, lại giật mình. Bạch Ty Dị họa cư nhiên là nàng. Chính là vừa rồi nàng cầm một trương giấy vẽ, dựa nghiêng ở bên cửa sổ phác ngóc bộ dáng mà nàng cũng liền thôi, kia hỏa thượng còn không chỉ nàng một người, ở rất xa một góc, còn có một cái nam tử thân ảnh, chính đứa tình nguyện tình nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm. Nàng trợn to mắt ngẩng đầu trừng hướng Bạch Địch Liễu. Kia nam tử tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, bất quá thực dễ dàng liền phân biệt ra tới, đó là Bạch Địch Liễu. Hắn đây là có ý tứ gì? Bạch Địch Liễu tự nhiên cảm giác được nàng nhìn chăm chú, trên tay hơi hơi mồ hớn, ngẩng đầu hướng nàng cười cười. Sau đó túi đầu lại tiếp tục vẽ lên, chỉ là lỗ hai thượng lại dần dần hiện lên một mặt nhàn nhạt từng đỏ. Tuy rằng cực đạm, chỉ là hắn ra thịt như ngọc, kia mặt đỏ hưởng vẫn là bị tần lạc y đi hay rõ ràng thấy được. Nhìn hắn như vậy, tần lạc y đi trong lòng tức khắc hiện lên một mặt khác thường quái dị cảm giác, khỏe mắt càng là nhịn không được hung hăng chịu chịu. Nàng lại đây thời điểm bạch y đi họa đã tiếp cận kết thúc, bất quá một lát thực mau liền vẽ xong rồi, bất quá bạch y đi hay cũng không có đình bút. Ngược lại lại ở hai người trung gian chỗ chống vị trí viết khởi tự tới. Thanh thanh tử căm, du du ngã tâm. Chúng ngã bất vãng, Tử Ninh bất tự âm. Thanh thanh tử bội, từ từ ta tư. Chúng ta không hướng, Tử Ninh không tới. Trọn hè đạt hè, ở vọng lâu hè. Một ngày không thấy, như 3 tháng hè. Văng một tiếng, Tân Lạc Y Ly chỉ cảm thấy một cổ khí huyết nhắm thẳng trên mặt Dũng, một ngày không thấy, như 3 tháng hè. Cũng may nàng ra mặt đủ hậu mới không có lộ ra hưởng đỏ tới. Không nghĩ tới lúc này mới bất quá 2-3 năm thời gian, bạch y ghi cư nhiên từ một cái cái gì cũng không biết người trở nên liền thơ tình đều sẽ viết, một viết liền như thế buồn ôn. Viết xong, bạch y ghi ngẩn đầu lên, nhìn nàng tiếu nhan, ánh mắt cực nóng vô cùng, y ghi nhì. Hắn biết sở giật phong bọn họ bốn người đều chuẩn bị tần duyên chi ngày sinh lúc sau hướng nàng cha mẹ cầu hôn, lúc ấy bọn họ thương nghị thời điểm. Hắn liền ở phụ cận, đưa bọn họ nói từ đầu nghe được đôi. Tần lạc y dì lại tựa lơ đáng đánh gậy hắn nói. Đôi mắt từ trên người hắn rời đi, dừng ở hòa thượng, cười khen, sách, bạch y dì, ngươi cũng thật ghê gớm, không chỉ có tranh họa đến hảo, này tự nhi cũng viết đến hảo, về sau ta phải có chuyện gì muốn viết thiệp, ta nhất định cái thứ nhất tìm ngươi hỗ trợ. Bạch y dì ánh mắt hơi ám, nhìn về phía tần lạc y dì ánh mắt mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Chẳng lẽ là chính mình biểu đạt đến quá ẩn hối, nàng không do hắn tưởng vĩnh viên cùng nàng ở bên nhau tâm ý. Hắn lại muốn lại mở miệng. Ý thìa nhi, ta. Tân lạc Ý thìa biết hắn muốn nói cái gì, bất quá nàng như thế nào sẽ làm hắn bạch trần. Có thể bị cường đại đến không thể tưởng tượng bạch Ý thìa thích nàng đáy lòng là có điểm lăng lăng. Bất quá thực mau liền hiểu được, bạch Ý thìa kia thích khẳng định là bởi vì hắn lúc trước ở tây mạc thời điểm. Tỉnh lại cái thứ nhất nhìn đến người là nàng thôi. Nếu không phải như vậy, lúc trước bạch tí đi từ tây mạc ra tới, như thế nào sẽ liền vẫn luôn đi theo nàng phía sau, còn ở nàng gặp được nguy hiểm thời điểm động thân mà ra. Những năm gần đây bạch tí càng là lập đi lập lại nhiều lần trợ giúp chính mình, thậm chí trả lại cho nàng như vậy nhiều tu luyện dùng tinh thạch, còn có linh thực, nàng biết đây đều là duyên với kia liếc mắt một cái. Đây là xích quả quả chim non tình tết ta. Nàng giơ tay thật mạnh vỗ vỗ Bạch Di Liễu bả vai, lời nói thấm tiếng nói, "Bạch Di Liễu, tuy rằng ngươi họa rất khá, bất quá nữ hải tử bức họa, không có trải qua người khác cho phép ngươi về sau vẫn là không cần hoa hảo, bất quá chúng ta hai người thuộc, lần này ta liền đại nhân có đại lượng không cùng ngươi so đo, này họa ta tới thu." Một bên nói chuyện một bên động thủ muốn đem họa thu hồi tới, khóe mắt dư quang còn liếc Bạch Di Liễu vài lần, thấy Bạch Di chỉ là hơi nhinh mày nhìn nàng lại không có sinh khí tức giận bộ ráng, trong lòng không khỏi thoải mái thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bạch y rìa lần này rứt khoát đẻ lại tay nàng, kia ngón tay thon dài ôn nhuận như ngọc, tần lạc y rìa bị hắn đột nhiên động tác khiếp sợ, lại nghiêng đi mặt tới cô giữ vương chấn định cười nhìn hắn, đánh nàng là đánh không lại bạch y rìa, đối bạch y rìa không thể dùng sức mạnh, húng chi kia cái gì một ngày không thấy, như cách tam thu, hắn chỉ sợ căn bản không hiểu được đó là có ý tứ gì. Ta thích ngươi." Thanh âm trầm thấp trung thế nhưng mang theo một cổ ẩn ẩn mị hoặc chi ý, hắn gắt gao nắm tay nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng nói, "Quá hai ngày, ta cũng vương hướng ngươi phụ vương cầu hôn được không?" Chương 94 Đan dược cùng thánh quả. "Mau xem, đó là Tần Lạc Y cô nương tới cấp Tần lão gia tử mừng họ." "Ai, quả nhiên là Tần cô nương tới." "Còn có Bạch công tử cũng tới." "Đó chính là Bạch công tử a." chính là hắn một trưởng đem thượng quan thế ra kia con chiến thuyền phong ngự cấp chủ nát. Sách, Ngọc Thụ Lâm Phong, sáng trong nếu nguyệt, phiêu dật như tiên. Hào một cái trời quang chăng sáng tôn quý nhân vật, đáng tiếc không biết Bạch công tử đến tuột cùng là xuất từ cái nào môn phái dưới. Đúng vậy, Bạch công tử lai lịch thần bí, hai ngày này lén hỏi thăm người cũng không ít, nhưng không một người biết hắn đến tuột cùng là từ đâu ra tới. Hàn là không phải bảy đại thế gia người. Nói không chừng là cái nào lãnh đời gia tộc. Nếu thật là lãnh đời gia tộc người, kia khẳng định là một cái cực lợi hại lãnh đời gia tộc. Nay Bạch công tử giống như trước hai ngày mới đột nhiên toát ra tới giống nhau, bất quá xem hắn cùng Tần cô nương quan hệ tựa hồ cực hảo, chẳng lẽ liền không có người trước kia gặp qua? Nang cung Tần cô nương quan hệ đương nhiên hảo, ta nói cho các người, Bạch công tử cũng không phải là đột nhiên toát ra tới, chẳng qua trước kia hắn không ở Huyền Thiên đại lục tôi. Hắn ở Đồng Lai Tiên Đảo, tần cô nương không phải có hai chỉ bệ ngạn dị thú sao? Năm đó ở Đồng Lai Tiên Đảo thời điểm, Bạch công tử liền thường xuyên mang theo kia hai chỉ dị thú du lịch thiên hạ danh sơn thắng thủy. Bạch công tử lai lịch đừng nói chúng ta không biết, nói không chừng chính hắn cũng không biết đâu. Sao có thể, nào có người không biết chính mình lai lịch, này không phải chê cười sao? Kia chính là Bạch công tử, ngươi đừng nói hiếu nói vượng. Ta mới không phải nói hiếu nói vượng. Các ngươi không đi qua Bồng Lai Tiên Đảo, cho nên không biết, ta phía trước chính là vẫn luôn ngốc tại Bồng Lai Tiên Đảo, Bạch công tử hắn mất trí nhớ, sự tình trước kia đều có nghĩ tới, đây là Bồng Lai Tiên Đảo người trên đều biết đến sự. Nguyên lai Bạch công tử trước kia là Bồng Lai Tiên Đảo a, ngươi mau cùng chúng ta nói nói Bạch công tử sự. Mấy năm trước Tần cô nương vì cấp Bạch công tử mua tinh thạch, kia chính là một ngày liền ném ngàn vạn lượng bạc trắng a, kia danh tác, sách, văn độc a. Hiện tại Đồng Lai Tiên Đảo thượng trà lâu quán rượu, đều biên thành thư tới nói, các ngươi biết hơn nửa năm trước bộc phát yêu thú triều đi, yêu thú đã chết rất nhiều, Đồng Lai Tiên Đảo thượng tu sĩ cũng đã chết rất nhiều, kia yêu thú có truyền tống trận, nhưng cái đó cao giai yêu thú đều là không ngừng bị dùng truyền tống trận truyền tới, sát cũng giết bất tận, so bất cứ lần nào yêu thú con nước lớn đều phải hung mãnh, thậm chí sau lại liền bọn họ yêu hoàng đô tới, kia yêu hoàng chính là 14 giai yêu thú. Nhấc tay nâng đủ chi rằng có thể hủy thiên diệt địa, lúc ấy ta. Cùng ta tông môn người đều cho rằng chính mình chết chắc rồi, đồng lai tiên đảo cũng xong rồi, sau lại bạch công tử đột nhiên, ha ha, các ngươi là không có nhìn đến ngay lúc đó tỉnh cảnh A, kia phía trước còn hung ác vô cùng mười bốn giai yêu hoảng, nhìn đến bạch công tử đánh cũng không dám đánh, nhanh chân liền chạy. Nha, còn có chuyện như vậy, bạch công tử quả nhiên cường đến nghịch thiên A. Tần cô nương cư nhiên đã từng vì bạch công tử một ném ngàn vạn kim, cũng không biết bọn họ quan hệ hảo tới trình độ nào. Sách, các ngươi xem, bọn họ đi cùng một chô nam tuấn nữ tiếu, thoạt nhìn đó chính là trời đất tạo nên một đôi A. Không tội, càng xem càng xứng đôi. Tần lạc y dì cùng bạch y dì hãy vào khai dương thành cửa thành, một đường liền nghe được không ít nghị luận thành, đợi cho nghe được những người đó nói cái gì chính mình cùng bạch y dì thực xứng đôi, trời sinh một đôi nói nhịn không được liền đau đầu lên. Bạch Diye mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy sáng quắc. Tân Lạc Y chỉ cảm thấy chính mình đầu càng đau. Không tự chủ được lại nghĩ tới ngày hôm qua hắn họa kêu bức họa còn có guitar. Lúc ấy nàng rất là phí một phen miệng lưỡi, nói cho hắn thích cùng ái khác nhau, chính là cuối cùng cũng không có thể nói phục hắn đánh mất kia hoang đường chú ý. Bạch Diye vẫn luôn ở nàng cảm nhận chung chính là thần giống nhau tồn tại a. Hắn tù vi trước nay làm nàng chỉ có thể nhìn lên. Trước kêu bởi vì hôn Nguyên Tiên Châu, nàng đối hắn có cảnh giác, đại sao lại hắn dùng vô tướng trợ nàng chế phục hôn Nguyên Tiên Châu, nàng trong lòng liền đối hắn thân cận rất nhiều, húng chi bạch ý ý mỗi lần được thứ tốt đều nghị cho nàng. Chính là sắt đá chàng cũng mềm vài phần, tuy rằng biết hắn không có trước kêu ký ức này vẫn luôn là một cái thập phần không ổn định nhân tố, bất quá mấy năm nay nàng cũng không phải thực để ý. Mặc kệ về sau như thế nào, Bạch Y Li ở những năm gần đây xác thật đối nàng hảo đến là không có nói, chỉ là hắn đột nhiên đối nàng mở miệng nói thích nàng, vẫn là làm nàng khiếp sợ ngoài ý muốn không thôi. Nàng tự nhiên không có khả năng tiếp thu hắn muốn cầu hôn yêu cầu, chỉ là muốn thuyết phục hắn nhìn dáng vẻ là yêu cầu không ít thời gian, có lẽ chờ hắn chân chính yêu một người thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện hắn đối chính mình thích cảm giác kỳ thật cùng ái là không giống nhau. Hai người thực mau tới rồi tần phủ cửa. Tần phủ cửa ngựa xe như nước, tới mừng thọ người nối liền không dứt, phủ cửa đứng rất nhiều quần áo chỉnh tề tần phủ tu sĩ, mỗi người tinh thần sáng láng nên đón tới hạ khách nhân, mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Nhìn đến tần lạc y dì cùng bạch y dì rất xa lại đây, tần phủ đại tổng quản một cái giật mình, sau đó liền tươi cười đầy mặt thập phần ân cần nhanh chóng đón đi lên, lại có tu sĩ ở hắn vội vàng ám chỉ hạ, nhanh chóng hướng trong phủ chạy vội đi vào. Tần lạc ý gì đem hạ lễ đưa lên, là một cái màu trắng tinh xảo đàn bình, bình trang chính là cái gì từ bên ngoài lại nhìn không ra tới. Bạch ý gì cũng có hạ lễ. Tuy rằng hắn không có trước kia ký ức, bất quá mấy năm nay đối với thế gian này đạo lý đối nhân xử thế cũng hiểu biết không ít, tới mừng thọ hắn tự nhiên là sẽ không không tay tới. Hắn cũng lấy ra một cái đàn bình, cùng tần lạc ý gì đàn bình lại không giống nhau, hắn chính là màu xanh biếc. Đại tổng quản tự mình ôm này hai dạng thọ lễ sau đó dẫn bọn họ hướng trong phủ mà đi. Ở ngoài phòng chúng tu sĩ ánh mắt trung nguyên bản lập lòe nóng dự quan mang, bọn họ rất muốn biết tần lạc y y cùng bạch y y lấy ra đến tuột cùng là cái gì thọ lễ, nhìn đến bọn họ biến mất, không khỏi rất là thất vọng. Tần lạc y y cùng bạch y y tiến vào sau đại môn, một thanh một phấn lưỡng đạo thân ảnh trầm dãi từ trong một góc đi ra, nhìn tần lạc y y đi vào tần phủ đại môn. Kia hai người đúng là Liễu Hàn Tình cùng Liễu Khuynh Thành. Cha, chẳng lẽ cứ như vậy tính không thành. Liễu Khuynh Thành nắm chặt nắm tay, trong lòng lại hận lại giận, bất quá lúc này tần phủ tới người nhiều, nàng đảo cũng không dám đem đối tần lạc y đi hề phấn hận biểu hiện ở trên mặt, cắn răng thấp giọng nói, trong mắt tựa muốn phun ra hỏa tới. Liễu Hàn Tình ánh mắt thâm trầm đến lợi hại, trầm mặt một lát lúc này mới mở miệng nói, ngươi về sau thấy nàng, vòng quanh nàng đi thôi không chỉ có là nàng, còn có Phượng Phi Ly. Thần Thiên nơi đó, ngươi cũng lại không được đi tìm hắn. Liêu Khuynh Thành trong lòng chấn động, bay nhanh ngẩng đầu nhìn nàng phụ thân liếc mắt một cái, nguyên lai like cái gì cũng không thể gạt được, phụ thân cư nhiên biết nàng đi đi tìm Tần Thiên. Cha nàng thanh âm khô khốc vô cùng, thật sự thực không cam lòng. Nhớ kỹ ta nói, không được lại đi tìm bọn họ, thần duyên. Tần lão gia từ ngày sinh lúc sau, ngươi liền rời rời đi nơi này. Trở về chúng ta chung vực hảo hảo tu luyện, bọn họ hiện tại muốn bóp chết ngươi, liền như ngắt chết một con con kiến giống nhau, lại đi khiêu khích bọn họ, ngươi chính là chính mình tìm chết, đến lúc đó ta hộ không được ngươi, chính là lão tổ chỉ sợ cũng hộ không được ngươi, ngươi không được quên thượng quan thế gia kết cục." Liêu Hàn Tình trong lời nói mang theo một mã tâm lãnh tri ý, lấy chưa bao giờ từng có nghiêm túc thần sắc cảnh cáo nhìn nhìn nàng, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Liêu Khuynh Thành cắn chặt răng, Theo sát ở hắn phía sau cũng đi ra ngoài, đi đến có người địa phương sau, Liễu Hàn tỉnh thần sắc ngay sau đó thay đổi, mỉm cười cùng tới hạ chúng tu sĩ chào hỏi, bộ dáng ôn văn nho nhã, bát diện linh lung, rất là trưởng tụ thiện vũ. Tân phủ cửa tu sĩ nhìn đến là hắn, cũng là thập phần nhiệt tình, hắn đem hạ lễ dâng lên, là một đóa trường vạn năm phân hắc linh chi, cực có linh tính, này xem như một phần rất nặng lễ, Liêu Khuynh Thành nhìn tân phủ tu sĩ đem hắc linh chi tiếp qua đi rất là thịt đau vô cùng. Này linh chi niên đại trưởng, linh lực cực kỳ nồng đậm, bên ngoài thị trường ít nhất đáng giá thượng mấy trăm vạn lượng bạc, ở nàng xem ra, bọn họ căn bản không cần đưa này lễ. Nàng đại bá, Liêu tự thế gia gia chủ Liêu Hàn Phi vốn là đã đưa qua hạ lễ, tặng lễ phía trước nàng còn cùng Liêu Khuynh Nghiên đi xem qua, kia phân lễ giá trị cũng bất quá cùng này phân hắc linh thực giá trị không sai biệt lắm thôi. Trong lòng nghi hoặc không thôi. Bất quá nàng lại cũng thông minh không có đem đấy lòng nghi hoặc biểu lộ ra tới. Khóe mắt dư quang quét đến phía sau có mấy người đã đi tới, giữa một người người mặc thâm tử sắc áo gấm, hình dung tuấn dật, trên người hơi thở thập phần cường đại, đúng là Tần gia gia chủ Tần Mục. Liêu Hàn Tình cũng thấy được. Hắn xoay người tươi cười đầy mặt cùng Tần Mục Hàn Huyên, Tần Mục thân là Tần tự thế gia gia chủ, tu vi đã là tử phủ điển phong. Lúc này xung quanh cũng có không ít mừng thọ người đều lại đây cùng hắn chào hỏi, hắn đều chỉ là nhàn nhạt cười gật gật đầu, cười nói hai câu trường hợp lời nói, mà chỉ có đối với Liêu Hàn Tình thời điểm, thần sắc phân ngoại thân thiết chút. Liêu Khuynh Thành trong lòng rất là kinh ngạc. Chúng ta cũng có hảo chút năm không gặp đi, ngươi tu vi nhưng thật ra lại tinh tiến không ít. Tân Mộc cười nói, cách Liêu Hàn Tình gần. Hắn đã cảm giác ra tới Liêu Hàn Tình trên người hơi thở so với lần trước gặp nhau cường đại rồi không ít. Liêu Hàn Tình khiêm tốn cười, sau đó nói, "Ta này tu luyện là không thành, cũng không biết đời này có thể hay không tu luyện đến giống ngươi giống nhau, nếu là Tần lão còn ở." Hắn hiện tại sợ ít nhất cũng là Tử Phủ Liên Phong, ngày đó ta nhìn đến Tần Lao gia tử, Tần Lao gia tử rõ ràng đã là đột phá Tử Phủ Liên Phong, đáng tiếc Tần lão huynh đi đến quá sớm trong mắt hiện ra một mạt thương cảm cùng nhớ lại chi sắc. Tần Mục trên mặt tươi cười cũng thu đi xuống, ánh mắt ám nhiên rất nhiều, đứng vậy, ta kia đệ đệ. Hắn tu luyện Thiên Phú vẫn luôn so với ta cao. Ngưng lại một chút, hắn lại nói, Tần Ngạo, ngươi liền ở trước mặt ta nhấc lên liền thôi, hôm nay không được ở lão gia tử trước mặt nhắc tới. Liêu Hàn Tình nhìn hắn ảm đạm bộ dáng, trong mắt nhanh chóng hiện lên nào nào, có chút hối hận nói, sẽ không Ta chỉ là nhìn đến ngươi đột nhiên liền nghĩ tới Tân huynh, hôm nay là lão gia tử ngày đại hỷ, ta sẽ không để này đó làm hắn thương tâm chuyện cũ. Tân Mục thần sắc hoan hoãn. Nghe nói lão gia tử vì Tân huynh thu hai cái đệ tử, chính là kia Sở Dật Phong cùng Tân Thiên, không biết việc này là thật là giả. Liễu Hàn Tình lại hỏi, không ở Liễu lão gia tử trước mặt đè, ở Tân Mục trước mặt hắn biết lại là không có việc gì. Tự nhiên là thật. Tân Mục cười nói: Nhắc tới Tần Thiên cũng sở giật phòng, hắn thần sắc càng thêm hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên tâm tình cực hảo. Hai người một bên nói chuyện, một bên sớm đi vào tần phủ bên trong, vẫn luôn hướng chính sảnh đi đến, Liêu Khuynh Thành im lặng điệu thấp đi ở bọn họ phía sau. Dọc theo đường đi Tần Mục nhưng thật ra nhịn không được đánh giá nàng vài lần. Liêu Khuynh Thành Tần Mục cũng gặp qua vài lần, nàng này tính tình trương dương cao ngạo, hoàn toàn không giống phụ thân hắn. Bất quá hắn cảm thấy nàng hôm nay nhưng thật ra cùng ngày xưa không lớn giống nhau, kia không ai bì nổi tính tình nhưng thật ra thu liễm rất nhiều. Tân ngạo huynh nối nghiệp hậu nhân, như thế thật đáng mừng. Tần lão gia tử nhìn chúng người quả nhiên không giống bình thường, tuổi đều không lớn, cư nhiên đều tu luyện ra từ phủ, liền này tốc độ tu luyện, cùng Phiêu Miểu tông tần cô nương cũng không kém bao nhiêu, nghe nói Tần Mặc Hiển chất cũng tu luyện ra từ phủ. Tần Mục lại chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì, thực đi mau tới rồi trong phủ bình thường. Nơi đó tụ không ít người, bên cạnh trong phòng tràn đầy đôi Huyền Thiên Đại Lục chúng tu sĩ hôm nay đưa tới hạ lễ. Có chuyên gia đem thọ lễ đăng ký tạo sách. Nguyên bản hẳn là đâu vào đấy địa phương, lúc này lại có chút rối loạn, có thần phủ thị vệ, càng có rất nhiều tới mừng thọ khách nhân, mọi người đều đều thần sắc khiếp sợ vây ở một chỗ, thỉnh thoảng tuân gia từng trận kinh hô tiếng động, thần mục dưới chân một đốn, đi qua trầm giọng nói, đây là làm sao vậy? Đám người bay nhanh tản ra. Phô hồng lụ án trên bàn bãi hai cái bình ngọc, hai cái bình ngọc đều mở ra, một viên xanh biếc đan dược, còn có một viên chỉ có ngón cái lớn nhỏ linh quả lẳng lặng nằm ở trên khay, tản ra hai loại thực không giống nhau, lại đều thấm vào ruột gan hư khí. Tân Mục ngẩn ra lúc sau, đồng tử đột nhiên co rút. Đây là bài tí công tử đưa tới hạ lễ, là cực kỳ hiếm thấy băng cực chi liên. Dẫn Tần Lạc ý ý tiến vào đại tổng quản kích động nói, lại chỉ vào kia viên đan dược, "Đây là Tần cô nương đưa tới, chủ tử, này đan dược chúng ta phân rõ không ra tên của nó cùng cùng bậc, bất quá mặt trên có vân vân." Băng cực chi liên, kia chính là trong thiên địa thánh vật, đối tu luyện cực có chỗ lợi, còn có thể trực tiếp ăn, bên trong còn đựng nồng đậm sao trời chi lực, chính là tử phủ tu sĩ cấp cao, ăn thượng một viên băng cực chi liên kia tu vi cũng sẽ tiến bộ vượt bậc một mảng lớn. Có vân văn đan dược. Chỉ có mười lăm dai đan dược, mới có thể sẽ có vân văn. Tần Mục đem ánh mắt cẩn thận nhìn nhìn băng cực chi liên, đem đan dược cầm lấy nhìn nhìn, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thật là băng cực chi liên cùng mười lăm dai đan dược. Hơn mười vạn năm tới, nhưng chỉ có băng vực chi chủ đã từng luyện ra quá mười lăm dai đan dược, mấy chục vạn năm phía trước đảo nghe nói qua cũng từng có hai người luyện ra quá mười lăm dai đan dược, bất quá kia đều là chuyển thuyết mà thôi sớm đã không thể khảo chứng. Tần lạc y dì lúc này lại lấy ra 15 giai đan dược. Đây là 15 giai đan dược. Tần mục thực khẳng định nói, cho dù hắn đã nhìn quen sóng to gió lớn, lúc này trong lòng cũng kích động dị thường, hình như có sóng gió mánh liệt. Nghe nói tần lạc y dì là luyện đan sư, đã từng luyện ra quá 12 giai đan dược, chẳng lẽ này 15 giai đan dược cũng là nàng luyện? Mới chẳng qua hơn 20 tuổi mà thôi, nếu thật là nàng luyện kia đến ra sao loại biến thái luyện đan tiên phú. Còn có nàng tu vi. Lão gia tử hai ngày trước từ Tây Linh Thành khi trở về nhưng nói qua, đối thượng Tân Lạc Ý Nhi, hắn cũng không có tất thắng năm chắc, còn đối nàng tán thưởng có thêm, có thể làm lão gia tử nói ra lời này tới, hắn đối nhi tử kết bái cái này nghĩa muội liền càng thêm tò mò. Hắn tự mình đem đan dược cất vào đan bình, đem băng cực chi liên cũng cất vào đan bình bên trong. Này hai dạng nịch thiên đồ vật lại không có lại để vào một bên trong phòng, hắn tự mình thu lên, ý bảo đại tổng quản tự mình đem danh mục quà tặng điền hảo, sau đó nhanh chóng hướng vào phía trong viện đi đến. Liêu Khuynh Thành trong mắt đều mau chừng ra tới. Nàng lần đầu tiên hối hận, chính mình bởi vì Phượng Phi Liêm mà ở phiêu miểu tông đối nàng đọc thủ, thế cho nên hiện tại hai người trở mặt thành thủ. Tân lạc ý có thể luyện 12 giai đan dược, nàng cũng đã sớm nghe nói qua. Sớm biết rằng Tần Lạc Y có như vậy luyện đan tiên phú, nàng nên hảo hảo đem nàng lợi dụng nàng tới làm chính mình nhanh chóng tấn giai, chính mình cường đại lại đến sát nàng cũng không mượt. Còn có kia Hỗn Nguyên Thiên Châu, nếu không phải chính mình mỗi lần đều khinh thường với cùng nàng thân cận, nói không chừng nàng đã sớm phát hiện trên người nàng khác thường. Liêu Hàn Tình đôi mắt đều thẳng, bất quá cũng may hắn lại nhanh chóng tỉnh ngộ lại đây nơi này người nhiều, không phải ngẩn người địa phương, lần này hắn không cần tần mụ mở miệng. Chính mình chủ động theo đi lên, ánh mắt sáng quắc, nóng rực đến thấm người. Liêu Khuynh Thành nhìn hắn theo sau bóng dáng, đột nhiên liền liền chính mình phụ thân cũng oán hận thượng, hắn ở dáng màu Thành sẽ biết Tần Lạc Y có Hỗn Nguyên Tiên Châu, vì cái gì khi đó không động thủ. Bạch Bạch sai thất cơ hội tốt, làm đến bọn họ Liêu gia hiện tại cư nhiên còn phải ngưỡng Tần Lạc Y hơi thở mà sống. Nàng không lại theo sau, mà là xoay người nhanh chóng đi ra ngoài, ánh mắt âm lẫm đến cực điểm. Chính sảnh chúng tu sĩ ở tần mục xác nhận kia sắc thật là 15 giai đăng dược, mà kia linh quả cũng là trong truyền thuyết thánh quả bằng cực chi liên lúc sau, đều đều tình cảm quần chúng kích động lên, bất quá mảnh nhỏ khắc công phu, tần lạc y rìa đưa tới một viên 15 giai đăng dược, bạch y rì công tử đưa tới một viên thánh quả bằng cực chi liên tin tức thực mau liền lan truyền khai đi. Tần phủ hoanh động, sau đó toàn bộ khai dương thành cũng hoanh động. Chính sảnh mặt sau là khách quý lâu có thể bị nên tiến nơi đó đều là tu vi cực kỳ cường đại, bối cảnh cũng cực kỳ cường đại tu sĩ. Tân Lạc Yy cùng Bạch Địch Ilya bị trực tiếp nên vào khách quý lâu, hơn nữa vẫn là tần lão gia tự tự mình tiếp đón đi vào. Huyền Thiên Đại Lục thượng cái khác năm đại thế gia gia chủ đều đã đến đông đủ, trừ bỏ năm đại thế gia gia chủ, còn có Liêu lão tổ, thậm chí còn có vài cái rõ ràng tu vi không bình thường lão giả ngồi ở bên trong, nhưng cái đó đều là nam, chỉ có một nữ tử. Nhìn dáng vẻ tuổi tác cũng không nhỏ, Tân Lạc Ý dễ suy đoán mấy người này sợ đều là Huyền Thiên Đại Lục một ít cùng tần lão gia tử giao hảo lãnh đợi cường giả. Nàng không có ở khách quý trong lâu mặt nhìn đến cùng nàng ở cửa thành chia tay Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh cùng Giản Ngọc Diễn, hơi hơi buông ra thần thức, nàng thân mò ở nơi xa bên hồ phát hiện bọn họ thân ảnh, bọn họ bên người chính vây quanh không ít tuổi trẻ nam nữ. Thậm chí nàng Ca Ca Tần Thiên còn có nghĩa huynh Tần Mặc cũng ở bên hồ. Tần Lạc Y lý thực mau đem thần thức thu trở về, đối với tuấn dật đến giống như tuổi trẻ tiểu tử giống nhau Tần lão gia tử, sáng cười nói phúc như đông hải, thọ tỷ năm sơn, một năm càng so một năm tốt cắt tường lời nói, lại chủ động cùng người trong nhà đi tìm tiếp đón. Tần lão gia tử nguyên bản cho nàng cùng Bạch Tỷ Y an bài vị trí ở mọi người phía trên, là khách quý lâu tôn vị. Tân Lạc Y Nhi lại không có qua đi ngồi xuống, mà là hướng tới Đoan Mục Cẩm Ngọc, Phượng Thanh Ca, còn có Hoàng phủ Viêm cười chào hỏi qua, tùy tiện ngồi một cái giữa hạ đầu vị trí. Nàng biết Tần lão gia tử an bài vị trí kia cho bọn hắn ngồi, chỉ sợ là bởi vì các nàng tu vi cao hơn mọi người, liền tính nàng ngồi trên đi cũng là có thể, bất quá lấy nàng cùng Phượng Phi li mấy người quan hệ, lại không thể đệ mà lời nói chi đi áp bọn họ một đoạn. Bạch Y Nhi nhìn nàng một cái, liền cũng ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tần lao ra tử thấy thế, âm thầm gật đầu, ở trong lòng khen không thôi, có vài tên xa lạ lao giả tiến lên cùng bạch y đi, đi lôi kéo tình cảm, bạch y đi, đi thần sắc nhạt nhạt, lực chú ý cơ hộ đều đặt ở tần lạc y đi trên người. Lại có mấy người bắt đầu dò hỏi khởi tần lạc y đi về hôn Nguyên Thiên Châu một chút sự tình, đôi mắt lượng đến kinh người. Hỏi đến nhất lộ liếu chính là liếu ra liếu hàn phi, liếu lao tổ tuy rằng không như thế nào lên tiếng, bất quá lại ở dùng ánh mắt chỉ huy hắn. Chương 95 Kinh thiên hạ. Tân Lạc Y cười như không cười nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó bưng lên trong tay tinh xảo chung trà chậm rãi phẩm lên. Tân lão gia tử trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ánh mắt có chút lãnh, nhàn nhạt, nhạt quét Liễu Hàn Phi cùng mở miệng kia vài tên lão giả liếc mắt một cái. Liễu Hàn Phi bị hắn xem đến trong lòng chấn động, vội chính mình rời đi đề tài. Những người khác cũng tức thời không hề hỏi Hỗn Nguyên Thiên Châu việc thượng quan thế gia đã diệt, đó chính là bọn họ vết xe đổ. Lánh đời gia tộc tuy rằng cường đại, nhất tộc bên trong có lẽ có một cái hoặc mấy cái lợi hại cường giả, chính là tổng thể thực lực lại so với không thượng bảy đại thế gia, thượng quan thế gia đều đấu không thắng tần lạc y dì hề, bọn họ liền càng không được. Hùng chi ở tần lạc y dì có hôn nguyên thiên châu lời đồn đại ở vòng yu sơn lan truyền mở ra sau, tần lao gia tử còn có tần gia chi chủ tần một trực tiếp liền đứng ở tần lạc y dì hề một bên. Phát ngôn bừa bãi ai dám đánh tần lạc y đi hề hốn nguyên thiên châu chủ ý, chính là cùng hắn tần gia không qua được. Bọn họ cũng đều biết tần lao gia tử không phải nói đến chơi chơi, xem hiện giờ đảo rất thượng quan thế gia sẽ biết, ngày đó biết là thượng quan thế gia bắt đi tần lạc y đi hề, tần lao gia tử chính là không nói hai lời liền đi Tây Vực. Thượng quan thế gia chính là bảy đại thế gia chi nhất, cùng tần tự thế gia càng là rắc rới, bọn họ chung người ngày đó đều là đi qua Tây Vực. Bọn họ không nghĩ tới tần lao ra tử đối tần lạc y y cư nhiên như thế giữ gìn, không nói hai lời liền thật sự đối thượng quan thế gia ra, ra nặng tay. Đương nhiên, tần lạc y y cường đại, cũng thực sự ra ngoài bọn họ ngoài y muốn. Không chỉ có là nàng, còn có này không biết từ nơi nào toát ra tới bạch y y, thậm chí kia giảng Ngọc Diễn, Phượng Phi Ly, Loan Mục Trường Thanh, Sở Giật Phong, Tần Thiên, Tần Mạc. Bọn họ tu vi tinh tiến thần tốc đến làm cho bọn họ run như cầy sấy. Liêu Hàn Phi càng là cảm thấy Tần Lạc Y Li cũng chế nhạo, rõ ràng tu vi đủ cường đại, lấy nàng tu vi căn bản không có khả năng bị bắt đi, nhưng nàng cố tình bị bắt đi rồi, đáng thương thượng quan thế ra cái thứ nhặt nhạnh ra làm ăn con cua người, kết quả bị con ốc cua xé đến thây cốt vô tổn. Tần Mục bước nhanh đi đến, trên mặt có áp lực kích động, vừa tiến vào khách quý lâu trùng. Hắn ánh mắt liền dừng ở Trần Lạc Y và trên người, còn có Bạch Y, tuy rằng hắn vẫn luôn không có gặp qua bọn họ hai người, bất quá ở nhìn đến bọn họ ánh mắt đầu tiên, hắn liền biết là bọn họ. "Tân huynh, ngươi trên tay cầm hai cái đan bình, như thế vội vã chính là muốn làm cái gì?" Phượng Thanh Ca cùng hắn rất quen thuộc, hai người quan hệ cũng thập phần muốn hảo, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, liền trêu ghẹo lên. Trần lão gia tử cũng nhướng mày nhìn hắn một cái. Đứa con trai này hắn chính là biết rõ tính nết, thông minh, lại làm việc ổn trọng, thì nộ không hiện ra sắc, đặc biệt là theo tuổi tắc càng dài, rất khó đến nhìn đến hắn như thế kích động bộ ráng. Tần một cười đem trong tay đàn bình đưa cho tần lao gia tử. Đây là lạc y gì cùng bạch công tử cấp lao gia tử ngài đưa tới thọ lễ. Lại phân biệt chỉ ra cái nào là tần lạc y gì hề, cái nào là bạch y gì hề. Lâu nội mọi người vừa nghe nói là Tần Lạc Yizi cùng Bạch Yizi đưa tới hạ lễ, hơn nữa thần mục lại rõ ràng thần sắc kích động, không khỏi đều đều tò mò lên. Liễu Hàn Tình đi đến, đứng ở hắn ca ca Liễu Hàn Phi bên người, trong mắt thần sắc càng là cực nóng vô cùng. Sao lại thế này? Nhìn hắn là đi theo Tần Mục tiến vào, vì thế Liễu Hàn Phi thấp giọng hỏi hắn: